Hi, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyền thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần cuối của bộ truyền Độc Cô Quái Khách của tác giả Hàn Giang Nhạt. Độc Cô Quái Khách Dùn 25, 2021-11h55 tối Vô danh tẩu cười ha hả nói Nếu vậy chúng ta sẽ gặp nhau trên núi nhàn đáng. Độc Cô Nhàn thở dài đáp Tài Hà cũng mong như vậy. Sức lời chàng quay người chạy đi. Thiên Nam Độc Thánh và Tứ Bất Hòa thường đồng thời lớn tiếng gọi. Độc Cô Nhàn, khoan rồi hãy đi. Hai người cùng băng mình dứt theo. Độc Cô Nhàn tâm tình trầm trọng, chăm mối tơ vò Chàng chạy như người điên. Chàng bỏ mặc kệ Thiên Nam Độc Thánh và Tứ Bất Hòa thường vừa đuổi vừa la, vẫn lờ đi như không nghe tiếng. Chỉ trong trước mắt Độc Cô Nhàn đã rời khỏi Chùa Linh Thạch tới chân núi Phục Nghiu. Chàng chúng phải hắc phúc cổ nhưng đã được thiên nam độc thánh vận công hút ra nên không đến nỗi chết. Đồng thời Lê Vi Tử đã dùng linh dược một cách có hiệu quả, tuy thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân trốn đi nhưng hai người đã ở vào tình trạng cây cung cứng dương đến độ chót. Chàng chỉ cần đem tin thức này truyền đến núi Phục Nghiu là một số đông vây đánh thuần vu thế gia sẽ tới tấp ly khai, rồi từ đây trên trốn giang hồ không còn người bị hại về ác tật ma phong. Còn chỗ đáng mừng nữa là thái độ quang minh lỗi lạc của chàng đã khiến quần hùng võ lâm yêu mến và bỏ hết những mối hần cũ, cũng từ nay chàng được mọi người tôn kính là một bậc anh hùng hiệp sĩ chứ không bị coi là một tên quỷ sứ giết người. Cứ tình trạng này mà coi thì chàng hân hoan mới phải, song trên thực tế chàng vẫn tâm sự dối bởi siết nối âu lo. Độc cô nhàn rời xa quần hùng đi vào nơi sơn giã mát mẻ, cảm thấy tinh thần thoải mái, bất xác chàng thả bước từ từ. Thân pháp thiên nam độc thánh so với tứ bất hòa thượng còn mau lẻ hơn nhiều. Độc cô nhàn thả bước chầm lại một lát thì lão đuổi tới sau lưng. lão chầm giọng quát. Độc cô nhàn, thiếu hiệp đi thế này là vừa. Độc cô nhàn trao mày bâng khuôn hỏi. Tiền bối dược theo tài hạ là có ý gì? Thiên nam độc thánh nghệ la len. Còn có ý gì nữa? Thiếu hiệp quên lời hứa với lão phu rồi hay sao? Độc cô nhàn chấn động tâm thần đáp. Tài hạ không quên đâu, có điều tiền bối đã hạ độc nên ván bối vì bỏ điều ước mà thôi. Thiên Nam Độc Thánh nói, “Lão Phu đã hút hết chất độc hắc phúc cổ trong người thiếu hiệp ra hê rồi. Độc cô nhàn đột nhiên quay đầu lại, đình thần nhìn quanh thì thấy Thiên Nam Độc Thánh hai mắt đỏ hoe, dung nhan cực kỳ tiểu tụy, đồng thời ngấn nước mắt vẫn còn chưa ráo. Đột nhiên chàng nhớ tới linh xà cư sĩ kêu la, trong thiên hạ không có cha mẹ nào là không thương con cái, lòng chàng lại đau như cắt, chàng buồn dầu nhăn nhó cười đáp. Dù tài Hà chẳng có lời hứa, nhưng lệnh ái là một thiếu nữ hiền đức, tài hạ thề sẽ hết sức cứu trợ cô ta. Thiên nam độc thánh thở vào một cái rồi nói, có vậy thì lão phu mới yên tâm, bây giờ lão phu đưa thiếu hiệp đi cứu tiền nữ. Độc cô nhàn lắc đầu đáp. Ngay bây giờ thì không được, tài Hà còn phải giải quyết một vấn đề gấp sút hơn Thiên Nam độc thánh như người mất hồn la lên Còn có việc gì quan trọng hơn là việc cứu tiện nữ nữa Độc cô nhàn hơi lấy làm khó chịu, chàng lớn tiếng hỏi Tiền bối biết mình có con gái, chả lẽ không biết người khác còn có cha mẹ nữa hay sao Thiên Nam độc thánh chấn đông tâm thần ấp úng Thiếu hiệp nói thế thì Độc cô nhàn hắng dòng tiếp lời. Tiền bối đừng nói nữa. Bây giờ tiền bối cùng thế ngoài tam kỳ Lê Vi Tử và bọn tuệ phạm thiền sư đi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở núi nhàn đáng. Thiên nam độc thánh lại la lên. Không được, lão phu không thể đi cùng đường với họ được. Thần thái lão khiến cho độc cô nhàn không khỏi sửng sốt. Chàng nhăn nhó cười nói. Nếu thế thì tiền bối đi trước một mình được. Thiên nam độc thánh lầm bẩm. Phải rồi, ta đi một mình. Độc cô nhàn trông lão không khỏi thương tình, chàng liền an ủi. Xin tiền bối cứ khoan tâm, tuy tài Hà còn có việc khác phải làm, nhưng xin bảo đảm sẽ đến nơi trước tiền bối. Hơn nữa tài Hà cam kết nếu còn một hơi thở cũng nhất định chỉ cố tật cho lệnh ái được lành mạnh. Thiên nam độc thánh đột nhiên thọt tay vào bọc móc ra một chiếc bình xứ trắng nhỏ trình trọng đưa tay cho độc cô nhàn nói. Trong này có mấy viên thuốc chuyên để trí các thứ kịch độc, thiếu hiệp mang theo đi để phòng có khi cần tới. Đột nhiên tứ bất hòa thượng thở hồng hộc chạy tới sau lưng la gầm lên. Độc cô nhàn, bữa nay ngươi phải bệnh gì mà bỏ bản hòa thượng không hỏi gì đến. lão đảo mắt nhìn thấy có thiên nam độc thánh đi bên thì trong lòng hồi hộp liền bước chậm lại. Thiên nam độc thánh thấy tứ bất hòa thượng đuổi tới nơi thì bất xác lại nổi giận đùng đùng. Láo vung trường đánh ra đồng thời lớn tiếng quát Lão chọc kia, bữa nay lão phu không dùng thang người nữa đâu Tứ bất hòa thượng la hoảng Chớ đánh, chớ đánh, bản hòa thượng Nhưng thiên nam độc thánh đã phóng trường ra rất lẻ Tứ bất hòa thường dù muốn né tránh cũng không kịp Bỗng nghe đánh binh một tiếng Tứ bất hòa thượng bị hất lồn đi lăn ra xa ngoài ba trường Độc cô nhạn muốn ngăn cản thì không kịp nữa Chàng buông tiếng thở dài, lắc đầu không nói gì Thiên Nam độc thánh dường như cũng biết mình ra tay quá nặng lão bén lén nhìn độc cô nhàn gượng cười nói Tên hòa thượng này thật là khảo ố Lão phu cần cảnh cáo y một lần Rồi lão chắp tay vót đi trước Chớp mắt đá không thấy tông tích đâu nữa Độc cô nhàn chạy gần lại coi thì thấy mặt mũi Và chân tay tứ bất hòa thượng bị đá đâm phải máu chảy đầm đìa Cả tai mắt mũi miệng đều có máu Hiển nhiên lão bị trưởng lực đán chúng khá nặng Tứ bất hòa thượng lồm cồm bò dậy, la lên Lão quỷ đó đâu rồi? Độc cô nhàn không nhìn được cười nói Lão đi rồi Đi rồi ư, bản hòa thượng phải báo mối thù này Lão không chờ độc cô nhàn nâng đỡ, loàng tràng đứng lên Độc cô nhàn lạnh lùng hỏi Giá hòa thượng bị thương có nặng lắm không? Tứ bất hòa thượng nghe răng đáp Bạn hòa thường bị láo đánh quen rồi nên cũng chẳng thấy gì. lão đảo mắt nhìn quen rồi hỏi. Hiện giờ chúng ta ở chỗ nào đây? Độc cô nhàn hắng dòng một tiếng rồi hỏi lại. lão đã đi cùng với tài hạ lần trước mà cũng không biết. Tứ bất hòa thường láo liên cặp mắt nói. Dù bản hòa thường đã đi với người một lần, nhưng cưới con lão bạch mau, chớp mắt nó bay hàng ngàn dặm, nên ta không nhớ được. lão vừa dứt lời. Lập tức chùm môi hú lên một tiếng Chẳng bao lâu có tiếng líu lo rồi tiếng vỗ cánh vòng tới nơi Trước mắt con lão bạch mau đã hạ mình xuống trước mặt hai người Độc cô nhàn lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi Sao giá hòa thượng lại biết cách gọi chim Tứ bất hòa thượng nghe răng cười đáp Lần trước bản hòa thượng trong lúc vô tình hú lên một tiếng thì thấy chim bay đến Lần này bản hòa thượng cũng làm như vậy quả nhiên chim lại tới thiệt Lão vừa nói vừa ngồi lên vai con chim khổng lồ. Độc cô nhàn cũng nhảy lên lưng theo. Giữa lúc hai người muốn dục con lão bạch mau bay lên bỗng có tiếng người la lớn. Độc cô hiệp sĩ. Độc cô nhàn giật mình kinh hái, vội vàng từ trên lưng chim nhảy xuống. Chàng thấy người chạy tới là trưởng lão lộ thiên lý tạm quyền trước bang chúa cái bang. Lộ thiên lý mặt lộ vẻ khẩn trương, ho ru đi, ấp úng mái không nói nên lời. Độc cô nhàn kinh hái hỏi Lại xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Lộ thiên lý lắc đầu thở hồng hồng một lát nữa rồi mới nói lên lời Lão hóa tử đã tính đến tham gia cuộc hội họp trên núi Phục Nghiu Nhưng vì mắc phải nhiều việc giải quyết, không thể phân thân được Nên chỉ hoãn cho tới ngày nay Độc cô nhàn trao mày nói Vụ đó không có gì quan hệ, sao lộ trưởng lão? Lộ thiên lý vội xua tay loạn lên ngắt lời Vụ đó cô nhiên không có gì quan trọng nhưng lão hóa tử sáng nay đi qua trấn Hoàng Đài phát sát ra một việc lớn. Độc cô nhàn biến sắc nói. Bất luận chuyện gì, lộ trưởng lão thùng thẳng nói ra. Lộ thiên lý ngừng lại một chút rồi nói. Hoàng Đài tuy là một thị trấn nhỏ bé nhưng là nơi xung yếu giữa hai miền Nam Bắc, đường dịch lộ cũng đi qua đây. Trong trấn này có một tiêu cục nổi tiếng hai miền Nam Bắc là Võ Thắng Tiêu Cục. Bản bang cũng có một chi đà ở đây Độc cô nhàn ngắt lời Phải chăng sáng nay đã xảy chuyện bất ngờ Lộ thiên lý đáp Trong võ thắng tiêu cục từ lão tiêu sư Bạch Thắng Trở xuống cả thầy đến ba bốn chục tiêu sư cùng người làm đều bị hạ sát Chi đà bản bang cũng có 28 tên đệ tử đồng thời bị hại Độc cô nhàn hỏi ngay Có biết ai đã gây ra vụ này không Lộ thiên lý đáp Chỉ có hai người Cứ coi họ che mặt mặc áo xanh mà thấp thoáng như quỷ mị thì hiển nhiên họ là người thuần vô thế ra rồi. Độc cô nhàn tưởng chừng như trái tim trùng xuống. Chàng hỏi. Có biết họ đi đâu không? Lộ thiên lý thở dài đáp. Tùy lão phu đã phái người theo dõi nhưng họ chạy lẻ quá để họ mất tích. Hơn nữa tình hình bản bang hiện nay bị nhiều tai ách, tin tức không được mau lẻ nên. Độc cô nhằn dầm chân ngắt lời. Hỏng bét, bọn họ đang tức giận, e rằng những người bị hại không chỉ có một chấn hoàng đài mà thôi. Lộ thiên lý vò đầu bước tai nói. Lão hóa tử đã phát phi vũ truyền thư cho đệ tử bổn môn trong vòng ngàn dặm phải chú ý đến hành tung của hai người này. Nếu có tin tức gì thì lập tức phi báo. Độc cô nhàn hỏi, bọn họ chạy về phương nào? Lộ thiên lý đáp, lúc đầu bọn họ chạy về phương chính nam, còn sau này thì khó biết lắm. Độc cô nhàn trong lòng đá yên chí, chàng chắc thuần vu lão phu nhân chảy về núi nhàn đáng. Dọc đường gặp đâu là tàn sát ấy, không ngoài mục đích là để tiết hận mà thôi. Nếu mù tàn sát mãi như vậy mãi thì hậu quả không biết đâu mà lường. Chàng ngầm suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ tài hạ phải đuổi theo tìm cách ngăn chặn. Phiền lộ trưởng lão hãy tìm cách đưa tin này lên chùa Linh Thạch ngay lập tức báo cho Tuệ Phạm Thiền Sư cùng thế ngoài tam kỳ biết để các vị đó căn cứ vào tin tức của đệ tử quý bang mà cấp tốc dựa theo. Nếu không có tin tức gì khác nữa thì thẳng đường lên núi Nhàn đáng và phải đi cho thật lẽ là có thể gặp đó. Độc cô Nhàn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau nữa, những tên chính hung đã sát hại bọn lý bang chúa Hiền đang bị cầm tù trong nhà lao chùa Linh Thạch để chờ lộ trưởng lão tới đó xử trí. Lộ trưởng lão tới đó mà hỏi tuệ phạm thiền sư mà lấy người Có điều trừ tên thủ phạm tư đồ xảo ngoài ra hay hơn là đừng sát hại nhiều người Lộ thiên lý đáp Lão hóa tử xin tuân mệnh Độc cô nhàn vái chào nói tại hạ phải đi ngay để dựa theo và ngăn chặn người thuần vu thế gia hành hung Vậy xin tạm biệt lộ trưởng lão Chàng nói xong lại nhảy lên lưng con lão bạch mau Lộ thiên lý cho mày nói Độc cô hiệp sĩ hãy khoan Độc cô nhàn quay lại hỏi Còn việc gì nữa Lộ thiên lý nhăn nhở cười nói Lão hóa tử chẳng qua là một tên hóa tử tầm thường ở cái bang Lại trải qua bao kiếp đạn mà độc cô hiệp sĩ giao cho bao nhiêu việc trọng đại Thì tuệ phạm thiền sư cùng các vị tiền bối trong thế ngoại tam kỳ tin cẩn Lão hóa tử làm sao được Độc cô nhàn ngẫm nghĩ một chút rồi rút thanh long tuyển kiếm ở sau lưng ra Hai tay đưa cho lộ thiên lý nói Thanh kiếm này là một tín phù tối cao của phái thiếu lâm, trưởng lão cầm thanh kiếm này để đem những lời tài hạ nói với tuệ phạm thiền sư thì việc gì lão cũng tuân theo. Đồng thời các vị thế ngoài tam kỳ cũng không ngăn trở. Lộ thiên lý ngạc nhiên ngậm ngừng nói. Thế này thì ra độc cô hiệp sĩ đã. Tứ bất hòa thường vẫn ngồi trên lưng con lão bạch mau, lên tiếng hỏi sen vào. Lão hóa tử, Lão đã làm trưởng Lão cái bang hẳn phải lượm được nhiều tin tức mà sao địa vị của độc cô đại hiệp Lão cũng không hay. Người chủ trương cuộc đại hội trên núi Phục Nhiêu Phỏng có khác gì võ lâm minh chủ hiện nay? Lộ thiên lý vội chắp tay ngắt lời. Cung hỷ độc cô hiệp sĩ, vụ này cũng là một binh dự lớn lao cho cái bang nữa. Lão vừa nói vừa đón lấy thanh long tuyển kiếm rồi nói tiếp. Thanh kiếm này là vật trọng yếu như vậy, không hiểu. Độc cô nhàn nói ngay Trưởng lão cứ giao cho tuệ Phạm thiền sư tạm giữ Sau này thiền sư sẽ trao lại cho tại hạ Lộ thiên lý vâng giả, thi lễ rất kính cẩn. Độc cô nhàn không chần chừ nữa, chàng nhảy lên lưng chim nói Giá hòa thượng, đại khái những câu vừa rồi giá hòa thượng đã nghe rõ cả Bây giờ chúng ta đi đâu, giá hòa thượng cũng hiểu rồi, không cần hỏi nữa chứ Tứ bất hòa thượng cười hành hạch nói Thiếu hiệp nói đi nói lại chỉ vì muốn cho bản hòa thượng dẫn đường mà thôi. Lão vô vào lưng con lão bạch mã nói. Lão bằng hiếu, ông bàn lại một phen tân khổ, bây giờ bay thẳng về phương chính nam nghe. Con chim nghe lão nói, kêu líu lo một tiếng dài, rồi bay vọt lên không nhằm hướng chính nam mà đi. Lúc này trời đã sáng tỏ, vòm trời xanh ngắt sạch lầu lầu, ở trên không trông xuống thấy rõ mọi việc. Con lão bạch má bay trong khoảng thời gian chừng uống cạn nửa tuần trà, tứ bất hòa thượng lại vỗ vào cổ nó nói. Lão bằng hiếu, bất tất phải vội vàng hãy lượn vòng coi xem. Đoàn lão trò tay xuống đất, đây là một thị trấn nhỏ, lão hỏi. Đây là trấn hoàng đài, có muốn coi xem không? Độc cô nhàn lắc đầu. Có xuống coi cũng vô ích, việc dựa đuổi theo thuần vu lão phu nhân cần kíp hơn. Tứ bất hòa thường không nói gì nữa, vỗ đầu con chim chỏ về phương chính nam cho nó bay đi. Lúc này đột nhiên bầu trời chuyển biến, một bầng mây đen từ phương chính nam nổi lên, chỉ trong trước mắt kéo lên bao phủ bốn mặt, không nhìn thấy gì nữa. Độc cô nhàn trao mày hỏi. Bây giờ giữa lúc khẩn trương mà sắc trời đột nhiên biến đổi, biết đâu mà truy tìm bọn họ. Tứ bất hòa thường tuét miệng nghe răng cười đáp. Bản hòa thường quên không nhắc người một điểm là nếu quả nhiên gặp họ thì làm thế nào. Độc cô nhằn cũng sừng sốt vì đây là một vấn đề mà chàng chưa từng nghĩ đến. Chàng chỉ nghĩ tới việc đuổi người hế gặp họ là mọi vấn đề giải quyết được ngay, đồng thời ngăn cản bọn họ không cho thi hành thủ đỡ ẩn tàn sát. Lời nói của tứ bất hòa thường khiến chàng nhớ tới âm tà thần công của thuần vu lão phu nhân cực kỳ ghê gớm. Đồng thời chàng nghĩ tới mù cam tức đầy ruột chỉ muốn gây chuyện nổ máu. Chẳng những mù không nhận chàng là con cháu đích tôn mà còn coi chàng là kẻ thù không đổi trời chung. Lúc ở chùa Linh Thạch nếu mù không sợ nửa vạc thuốc giả mà Lê Vi Tử và vô danh tẩu bày ra trước mắt thì e rằng mù đã gây ra một cuộc thảm sát rùng rợn. Bản lãnh của mù cùng nhì phu nhân đủ gây chuyện máu đỏ chan hòa trong thiền đường và biến thành một cục diện không còn thể nào thu xếp được nữa. Cứ tình trạng này mà xét thì dù chàng và tứ bất hòa thượng có tìm thấy thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân cũng khó lòng làm gì được, không chừng cả hai người sẽ chết vì tay bọn họ. Độc cô nhàn nghĩ tới đây bất xác cho mày không biết nói sao. Tứ bất hòa thượng nghe răng cười nói. bản hòa thường có một ý kiến. Độc cô nhàn vội dục Giá hòa thường nói thử nghe. Tứ bất hòa thường đắc ý đáp. Thuần vu lão phu nhân dẫn mọi người đi rồi tất bỏ không quỷ sầu giản. Sao chúng ta không nhân cơ hội này lên thẳng núi nhàn đáng diệt trừ xào huyệt, tha những người cầm tù ra? Độc cô nhàn hắng dòng một tiếng rồi đáp. Tài hạ cũng có ý ấy, nhưng hiện giờ thì chưa thể làm được. Tứ bất hòa thường vò đầu bước tay nói. Tài sao vậy? Chẳng lẽ người muốn đi chịu chết hay sao? Độc cô nhàn lạnh lùng đáp. Nếu giá hòa thương sợ chết thì muốn đi đâu thì đi Tứ bất hòa thường bẽ lẽn cười đáp Ta chiều theo lệnh ngươi Ta bản lĩnh thấp hèn nên chịu để ngươi khinh khi Ngừng lại một chút láo nói tiếp Nếu quả ngươi muốn đi ngăn chặn bọn họ thì bây giờ tưởng nên dừng lại đã Theo chỗ suy tính của bản hòa thường thì bọn họ không thể đi nhanh đến thế này được Đại khái bọn họ còn lọt lại phía sau chúng ta Độc cô nhàn không nói gì Tứ Bất Hòa thượng lại vỗ đầu chim nói: "Lão bằng hiếu, chúng ta hãy dừng lại ở đây nghỉ ngơi một lát." Con lão bạch mao dường như câu nào nó cũng hiểu, nghe Tứ Bất Hòa thượng nói vậy nó liền chui qua tầng mây hạ xuống. Chim vừa hạ xuống đất, mới biết đây là một tòa núi lớn hiểm trở. Tứ Bất Hòa thượng lắc đầu nói: "Bản Hòa thượng không muốn đi đường núi, vậy chúng ta lại bay đi một quãng nữa." Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11 tối. Độc cô nhàn lạnh lùng nói. Khoan đã! Chàng đưa tay trỏ ra phía xa xa chừng mấy chục trượng nói. Lão thử coi đây, kia có phải là hai người không? Tứ bất hòa thường giận mình kinh hái vội ngó về phía ngón tay trỏ của độc cô nhàn thì thấy dưới gốc cây tùng có bầy bàn cờ. Hai lão đang để hết tinh thần vào bàn cờ. Tứ bất hòa thường lắc đầu cười nói. Đó là mấy lão tiểu phu ở Sơn Lâm đánh cờ có chi lạ mà coi. Độc cô nhàn hứng hờ hỏi. Sao lão biết đó là mấy lão tiểu phu ở Sơn Lâm? Tứ bất hòa thường sửng sốt đáp. Không phải là tiểu phu thì là cái gì? Thần tiên chăng? Yêu quái chăng? Độc cô nhàn không nói gì nữa nhẹ bước về phía hai người. Hai người kia dường như để hết tinh thần vào bàn cờ. Độc cô nhàn đã tới gần họ cũng không nhìn đến tựa hồ chưa biết có người đến bên. Độc cô nhàn định thần nhìn xem, bất xác chàng cũng bị bàn cờ làm cho ngơ ngẩn suy nghĩ. Vì cuộc cờ của hai người đều bị hãm vào thế rất nguy hiểm chỉ cần hai nước cờ nữa là kết thúc. Lão già cầm cờ đen là người gầy và cao, hai tay thủ trong áo. Mắt đam đam nhìn vào bàn cờ, tuy nhiên lão vẫn ung dung nghiêm nghỉ, khiến người đem lòng kính trọng. Người cầm cờ trắng là một lão già béo mập và thấp lùn, tay phải khẽ bút tròm dâu dưới cầm, dường như đang nghỉ nước đi. Độc cô nhàn coi rất rõ, bên cờ đỏ chỉ nhảy ngựa chiếu tướng là đối phương phải thượng tướng. Nước sau chiếu tiền má hậu là bên đen thua liền. Nhưng lão già lùn vẫn trầm ngâm không chịu đi ngay. Độc cô nhàn đứng bên nóng ruột mà không có cách nào nhắc lão, đành chăm chú nhìn xem lão đi nước gì. Ngờ đâu lão già lùn mập ngẫm nghĩ hồi lâu hoành xe đưa vào mặt tướng đỏ. Độc cô nhàn xem cờ không khỏi thất vọng, bất xác buông tiếng thở dài. Lão già lùn mập vẫn không quay đầu lại đột nhiên nổi chàng cười Khanh khách nói: “Lão cáo già kia, ta không mắc bấy lão đâu,ạỳ ta nhảy ngựa chiếu tướng là tr chúng kế lão thanhh Đông kích tây. Ta phải để phòng con ngựa đen kia. Lão cao gầy cầm những con cờ bỏ bên ngoài gõ kêu lách cách rồi cười nói, Láo này thiệt đáo để, lão phu đánh đâu được đấy, biết bao nhiêu kỳ thủ nổi tiếng trong nước đã phải xưng thần dưới bàn tay lão phu. Không ngờ nước ngựa của lão phu bữa nay bị lão khám phá ra. Độc cô nhàn bất xác thèn đỏ mặt lên, đứng thồn mặt ra không nói gì. Chàng tự nhủ, may mà mình chưa bộc chộm nói ra, nếu không thì thật là mất mặt. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lão cao gầy bật lên tiếng cười hỏi. Độc Cô hiệp sĩ cũng tinh thông nghề này phải không? Độc Cô nhàn bén lén cười buồn miệng nói: Tài hạ còn kém lắm. Ngừng lại một chút, chàng cất dòng kinh ngạc hỏi: Sao lão tiền bối biết tài hạ họ Độc Cô? Lão cao gầy cười mát nói: Độc Cô hiệp vang danh bốn biển bọn lão phu sao lại không biết? Lão cười khà khà nói tiếp: Lão phu cũng ở gần đây, Độc Cô hiệp sĩ có cho lão phu được hân hành tiếp đón một lúc chăng? Độc cô nhàn toan trả lời bỗng nghe tứ bất hòa thượng dùng phép truyền âm nhập mật nói Hai lão quỷ này nhất định không phải là người tử tế Người chớ mắc lừa họ, chúng ta đi thôi Thật ra trong lòng độc cô nhàn rất đối hoài nghi Xong vì câu nói của tứ bất hòa thượng Chàng càng kiên quyết muốn thám thính lòng giả hai lão này Chàng liền lờ đi không để ý đến lời nói của tứ bất hòa thượng khoanh tay đáp Đã được hai vị tiền bối quá yêu Tài hạ muốn tỏ lòng tôn kính không gì bằng tuân mệnh. Hai lão giả phát đứng lên mỉm cười tùm tìm nồng thanh nói. Vậy hai lão phu xin đi trước dọn đường. Rồi hai người dắt tay nhau đi về phía trước. Độc cô nhàn theo sau hai lão, Chàng xem chừng thần quang hai láo quắc thước mà cử chỉ vững vàng. Hiển nhiên là những tay danh thủ nội công rất tinh thâm. Còn lai lịch hai lão thế nào chàng không hiểu chi hết. Tứ bất hòa thường vò đầu bước tai, Trong giả bồn trồn lão nói Độc cô nhàn Mình còn nhiều việc trọng yếu mà sao ngươi còn đi họp với bạn mới đây Coi chừng kẻ rước lấy vả và vào mình đó Độc cô nhàn hỏi Giá hòa thượng có nhận ra lai lịch của hai lão không? Tứ bất hòa thường hắng ròng một tiếng rồi đáp Vì không biết lai lịch nên mới dễ mắc bấy họ Độc cô nhàn tức mình nói Trước nay tải hạ làm việc gì không muốn ai can thiệp vào Giá hòa thượng không muốn đi theo thì cứ việc tìm đường khác Tứ bất hòa thượng thở dài nói Độc cô nhàn, lão hòa thượng chịu hàng ngươi rồi Ngừng lại một chút lão nói tiếp Bản hòa thượng không muốn theo ngươi tìm cái chết, vậy chúng ta chia tay Độc cô nhàn không để ý gì đến lời nói của tứ bất hòa thượng Chàng tiếp tục đi theo hai lão già Hai lão ung dung đi vào một khe núi Khe núi này không rộng lắm Nhưng có thác nước chảy mạnh giữa đám tùng bách rườm già cây cối âm u, một căn nhà tranh dựng lên coi rất xinh xắn. Độc cô nhàn miệng không nói gì nhưng trong bùng khen thầm hai láo già khéo tròn nơi ẩn rất rất thú vị để di dưỡng tuổi già và hưởng nhân gian lạc thú. Chàng vừa đi vừa nghĩ bất xác đã tới trước căn nhà tranh. Phía trong chiếc cổng tre có treo một tấm bảng đề chữ U Minh Cung. Độc cô nhàn sừng sốt, suýt nữa chàng không nhìn được bật lên tiếng cười. Nguyên căn nhà tranh này vừa thấp vừa nhỏ hẹp, nhiều lắm là chứa được hai người. Thế mà gọi là cung thì thật khoa trương quá đổi, cả hai chữ U Minh cung không hợp lý. Hai lão ra tùm tỉm cười nhưng không nói gì, nhẹ nhàng đẩy tấm cửa phên rồi đi vào trước. Độc cô nhàn không ngần ngừ gì nữa, cũng cất bước đi theo. Căn nhà tranh bên ngoài đã thấy nhỏ hẹp khó coi, độc cô nhàn bản lĩnh cao cường lại lớn mật nên chẳng không để tâm đề phòng. Nhưng vào đến trong ngực bất sát đánh thình thình. Nguyên trong phòng thật là rộng rãi, chứ không nhỏ hẹp như coi ở bên ngoài. Gian phòng giữa bầy một chiếc đỉnh cổ. Trong đỉnh đốt một thứ đàn hương chi đó khói lên cuồn cuộn, mùi hương sực nước. Mùi hương này vừa ngửi vào, độc cô nhàn đã thấy tâm thần khoan khoái đi vào chỗ quên hết. Lão già mập tùm tỉm cười nói. Quý khách giá lâm, nhà tranh cũng khởi sắc, bữa nay chẳng thể không uống rượu lão cao gầy nói Láo phu đã biết ông bạn là sâu rượu Ngừng lại một lát lão hỏi tiếp Nhưng không hiểu độc cô hiệp sĩ có thích rượu không Độc cô nhàn vội đáp Tài hạ không dám quấy quả hai lão tiền bối mà thực tình cũng không thích rượu Được hai vị tiền bối quá yêu mà chưa kịp thỉnh giáo quý tính cao danh hai vị Lão cao gầy tươi cười đáp Độc cô hiệp sĩ dạy quá lời Lão phu là công giá nhân lão trò tay vào lão lùn mập giới thiệu Vì này láo ức chỉ nghĩa Độc cô nhàn lại thi lễ nói Hay vì tiền bối đã lấy nhân nghĩa làm tên tất nhiên tu dưỡng đạo đức đã đến bậc cao siêu lắm rồi Công giá nhân cười khà khà đáp Người đời mượn tên lừa gạt mỗi ngày một nhiều Độc cô hiệp sĩ chỉ nghe tên họ mà phê phán nhân phẩm thì không khỏi có lòng thiên lệch Độc cô nhàn sừng sốt hỏi Tiền bối nói vậy là có ý gì? Uất chỉ nghĩa cười mát nói Đen hóa thành trắng, trắng hóa ra đen, thế sự vô thường chẳng có gì nhất định Độc cô nhàn trong lòng siết nối nghi ngờ Nhưng chàng có mục quang hai lão này tỏ vẻ thần bí Không có vẻ chi tà tất nên những mối thắc mắc trong lòng yên tĩnh trở lại Công giá nhân đột nhiên mở cửa phòng sau ra nói Nơi đây không phải là chỗ tiếp khách, xin mời hiệp sĩ vào trong cúng uống rượu Lão nói xong đi ra trước Độc cô nhàn ngạc nhiên nghĩ thầm. Té ra nơi đây rồng rái khác thường, U Minh cung lại là chỗ khác. Chàng không ngần ngừ gì nữa đi theo công giá nhân. Bên ngoài viện là một lối đi quanh co, tựa hồ dẫn xuống lòng đất. Độc cô nhàn đột nhiên tỉnh ngộ, chàng biết U Minh cung dĩ nhiên là phải ở dưới đất. Nhưng lúc này trong lòng chàng đã thấm mùi hương và đầu óc chàng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chàng thản nhiên đi về phía trước. Đường địa đào lót đá trắng chẳng chút bụi trần vô cùng sạch sẽ Đi được chừng hơn hai chục trường thì tới một tòa thạch thất rất hoa lệ Trong thạch thất có thắp những cây đuốc lớn sáng như ban ngày, một bàn tiệc đã bày ra Độc cô nhàn trong lòng kinh ngạc, nhưng không tiện hỏi Hai lão mời chàng, chàng vui vẻ ngồi vào Công giá nhân niềm nở tươi cười, đột nhiên lão vỗ tay ba cái Tiếng vỗ tay vừa rứt Tiếp theo là những tiếng lách cách vang lên Một bên vách có cửa ngầm mở ra Độc cô nhàn trước mắt bỗng hoa lên Một hàng thiếu nữ nguyệt thẹn hoa nhường từ trong cửa hầm tha thước đi ra Cô nào cũng dung nhan khuynh Quốc, đon đả tươi cười Các cô chưa tới nơi thì mùi phấn sáp làm cho người ta say xưa Độc cô nhàn lại càng kinh ngạc vì đây là trốn thâm sơn mà sao lại nhiều mỹ nữ tuyệt sắc thế này Đầu óc chàng hết sức hoang mang, nhưng cũng không hỏi vặn Chàng ung dung mỉm cười không nói gì 12 thiếu nữ đi ra không chờ sai bảo đã rót rượu so đua Độc cô nhàn cười nói tự nhiên Uống cạn luôn ba chung rượu nhưng tâm trí chàng vẫn còn sáng suốt Chàng coi thường những thiếu nữ quanh quẩn ở bên mình Hai lão già đều tỏ vẻ ngạc nhiên Công giá nhân cười khanh khách hỏi Độc cô hiệp sĩ ngồi trước hai thứ tử sắc chẳng lẽ cũng không động tâm ư Độc cô nhàn thản nhiên cười đáp Rượu ngon nhắm tốt say người chứ không say lòng. Mỹ nữ tuyệt sắc cũng chẳng khác gì bạch cốt tàn hài Tài hạ hà tuy còn nhỏ tuổi kiến thức nông cạn nhưng không đến nỗi đẻ cho tử sắc mê hoặc. Công giá nhân chăm chú nhìn ướt chỉ nghĩa rồi nở một nụ cười bí ẩn hỏi. Thế nào? Ướt chỉ nghĩa hắng giọng đáp. E rằng chưa chắc. lão chưa dứt lời lại vỗ tay ba cái. trưởng thanh chưa dứt lại thấy những tiếng len keng nổi lên, cửa ngầm vừa mở. Lại thấy chạy ra một bảy thiếu nữ nhan sắc xinh tươi hơn Độc cô nhàn thấy thế không khỏi ngấm ngầm kinh hái Chàng nhíu cặp lông mày dừng lại không uống nữa Nguyên lần này cũng có 12 thiếu nữ Nhưng khác với lần trước ở chỗ cô nào cũng lõa thể và cổ chân cổ tay đều đeo nhạc bạc Mỗi bước chân lại bật lên tiếng len keng thành một khúc nhạc vui tai 12 thiếu nữ khỏa thân vừa chạy ra thì 12 thiếu nữ trước lập tức rút lui vào trong cửa ngầm Bọn thiếu nữ khỏa thân uốn éo thân hình, dáng điệu lẳng lơ, khiến người ngó thấy đều phải điên đảo thần hồn không tự chủ được. Hai lão già đam đam nhìn độc cô nhàn để coi diễn biến. Độc cô nhàn vẫn thẳng nhiên như không, chàng ngồi đó mở mắt tựa hồ chẳng nhìn thấy gì. Quất chỉ nghĩa gật đầu nói. Hào kiệt không qua ải má hồng, thế mà độc cô hiệp sĩ không để cho hai chữ tử sắc làm mê hoặc thì thật là hiếm có. Lão nói rồi vẫy tay một cái. 12 thiếu nữ khỏa thân dừng bước lại cúi đầu rồi rút lui Độc cô nhằn tùm tỉm cười hỏi Hay vì tiền bối muốn đưa những món này ra để thử tải hạ trăng Công giá nhân cười phà phà nói Độc cô hiệp sĩ không để cho tử sắc làm mê muội và chí khí hào hùng lão phu thực lấy làm khâm phục vô cùng Lão phất tay áo đứng lên nhìn quất chỉ nghĩa nói Bây giờ vào hậu cung để độc cô hiệp sĩ ngồi nghỉ mệt một chút Độc cô nhàn không cái lại được đứng lên đi theo nói. Tài hạ quấy quả hai vị tiền bối, trong lòng rất ái náy. Tài hạ xin cáo từ thôi. Quất chỉ nghĩa lắc đầu nói. Vừa mới uống rượu hãy còn mệt mỏi, sao hiệp sĩ không nghỉ mệt một chút dối hãy đi. Độc cô nhàn cảm thấy nhọc mệt gì thường, chàng rất muốn ngủ một giấc bèn ấp uống đáp. Nếu vậy, Tài hạ xin tuân mệnh. Chàng lào đào đi theo hai láo. Trước mắt lại đến một gian thạch thất, giường chiếu sạch sẽ có đủ chăn nệm Độc cô nhàn không chờ mời mọc, lập tức nằm lăn xuống giường ngủ luôn Không biết chàng ngủ được bao lâu, sau chàng bâng khuâng tỉnh giấc Thực ra chàng không sao phân biệt được mình hãy còn mơ ngủ hay là tỉnh táo rồi Chàng cảm thấy thân mình tựa hồ đang ở trong đám mây mù Bên tai chàng văng vẳng có tiếng kêu la Trong thiên hạ chàng có cha mẹ nào là không thương con cái Thế rồi trong mắt chàng quả nhiên xuất hiện một cảnh tượng như hư như thực Chàng thấy một đôi vợ chồng tuổi trẻ đang bồng bế hôn hít một đứa hải nghi trong lòng Đứa hải nghi thân hình dài rộng, mù mẫm trông rất đáng yêu Đột nhiên một ý niệm đến với chàng Chàng lầm bởm Đứa hài nhi kia là ta đây Độc cô nhạn muốn là lên mà cổ hòng không thốt ra tiếng Chàng muốn nhảy lại mà hai chân mềm nhũn bất lực Thế rồi chàng chú ý nhìn kỹ thì thấy vẻ mặt người đàn bà rất đối thê lương bi thảm. Hai hàng nước mắt đầm đìa nhỏ xuống, miệng bà ta không ngớt lầm bầm. Con ơi, con ơi! Còn người đàn ông cặp lông màu nhân tít lại thở dài nói. Vì tương lai của con, vì vận mệnh của con, nàng phải quyết tâm mới được. Người đàn bà càng nước mắt xối xả tuôn rơi, cất tiếng run nói. Phải rồi, vì tương lai của con mẫu thân phải quyết tâm, Một sự kiên quyết cực kỳ đau khổ Bà nhắm mắt lại trao đứa nhỏ cho người đàn ông Độc cô nhạn nhìn rõ tay người đàn bà run bẩn bật rồi nằm phục xuống giường mà khóc nức nở Chàng còn trông gió bóng sau lưng không ngớt sung động Người đàn ông do dự một lúc, khẽ buông một tiếng thở dài Bồng đứa nhỏ chạy vụt đi không khoảnh đầu lại Y đi rất lẹ, xuyên qua những rừng núi hiểm trở Không biết người đàn ông đi đã bao xa, và tìm bao nhiêu chỗ rồi Sau y đặt đứa hài nhi xuống một tảng đá ven đường Người đàn ông thở dốc lên từng hồi Miệng không nướt lầm bẩm. Hai tử, hai tử Độc cô nhàn trong lòng đau xót Chàng ngấm ngầm la Đây là ta, đây là ta Đột nhiên bên tai chàng lại văng vẳng tiếng người ú ớ Trong thiên hạ chẳng có cha mẹ nào là không thương con cái Rồi ảo ảnh vụt qua không còn chi nữa Độc cô nhàn đột nhiên bình tĩnh, chàng phát sát ra nước mắt đầm đìa cả hai vai. Bên tai chàng bỗng nghe tiếng cười sang sảng vọng lại. Độc cô nhàn tuy còn đang mơ màng, nhưng chàng nghe rất rõ là tiếng cười của công tôn giá. Tiếng cười vừa dứt chàng nghe tiếng vừa hỏi. Độc cô hiệp sĩ còn định đi đâu nữa? Đến thiên lôi đồng phủ trăng. Độc cô nhàn chấn động tâm thần, chàng liếc mắt nhìn thì thiên lôi đồng phủ hiện ra trước mặt. Độc cô nhàn trong lúc mơ màng phản phất như mình đi đến trước thiên lôi đồng phủ. Cảnh vật thiên lôi đồng phủ vẫn y nguyên như cũ, chàng nhìn rõ cả âm thánh lâm thiên lôi. Độc cô nhàn mê man nhưng chưa mất hết trí nhớ, chàng nhớ rõ mình hiện đang ở U Minh Cung thì phong cảnh thiên lôi đồng chỉ là một ảo ảnh. Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Những cái mà độc cô nhàn nhìn thấy tuy là ảo ảnh, Nhưng là một ảo ảnh rất thân thiết Từ một ngọn cỏ Một lá cây cho đến mùi hương của hoa thơm đều thấm vào tâm hồn chàng Lâm Thiên Lôi đang ngồi một mình bên cửa sổ Lão vuốt tròm dâu trùng dài xuống trước ngực Miệng lầm bầm Thằng nhỏ kia lại đến rồi Độc cô nhàn biết Lão nói thằng nhỏ kia tức là mình Đó là lúc Lâm Nguyệt Thu đi lên núi Bắc mang chưa về tới Lâm Thiên Lôi ngồi bên cửa sổ một lúc Lại chắp tay để sau lưng tản bộ trong phòng thỉnh thoảng miệng nói mấy câu ra chiều suy nghĩ. Độc cô nhàn bỗng cảm thấy hoang mang, chàng nghĩ bùng. Đây là lúc lâm thiên lôi sắp chết đến nơi, lão sẽ biết thành một linh hồn phiêu bạt. Đột nhiên có tiếng gọi vòng vào. Ra ra! Một người tướng ngũ đoàn cỡ tuổi trung niên mau lẻ chạy vào. Người này mũi ưng mắt vỏ, cặp mắt vừa lão liên vừa trắng giã biết ngay là quân giả trá chứ không phải người lương thiện. Độc cô nhằn tự hỏi Lâm thiên lôi tướng mạo đường đường mà sao lại sinh ra người con thế này Đồng thời chàng phát giác ra người con của lâm thiên lôi tức là cửa phù của chàng Trong lòng chàng bỗng cảm thấy một niềm suy nghĩ khó tả Lâm thiên lôi bỗng xa sầm nét mặt lớn tiếng quát hỏi Thằng nghịch tử kia, ngươi còn dám vác mặt về đây gặp ta nữa ư Người kia cười hề hề la lên Ra ra Dù Hải Nhi có hư đốn thế nào thì cũng là con của Gia Gia Chẳng lẽ Gia Gia không muốn cho Hải Nhi trở về nhà mà cứ phiêu bạt bên ngoài hỏi sao Lâm Thiền lôi nét mặt dịu lại một chút hỏi Nhi đã biết tội lỗi chưa Người kia gường cười đáp Kẻ lãng tử biết quay đầu lại là điều đáng quý Từ nay Hải Nhi xin sửa chữa mọi lỗi lầm Lâm Thiên lôi hắng giọng một tiếng rồi hỏi Mấy năm nay ngươi đi đâu Người kia đáp Hải Nhi đi khắp núi cao sông rộng, mưu đồ học cho hết những cái gì kinh thiên vĩ đại. Lâm Thiên Lôi ngắt lời. Nhi có đến nương tựa trong thuần vô thế gia không? Người kia lắc đầu cười đáp. Gia Gia đã cùng bọn họ đoàn tuyệt sự vãng lai like thì khi nào Hải Nhi còn đến đó nương tựa họ nữa? Có điều Hải Nhi cũng qua đó một lần để coi muội muội Lâm Thiên Lôi thở dài hỏi. Y còn sống không? Người kia đáp. Chẳng những y còn sống mà vẫn không nhiễm phải ác tật của thuần vu thế gia. Hành nhi đã cố gắng khuyên y về sống với gia gia. Lâm thiên lôi hỏi, y còn nhớ đến ta không? Người kia thở dài đáp, y nói y sống đã là người của nhà thuần vu thế gia thì chết cũng là quỷ của nhà thuần vu thế gia, xin ra ra tha thứ cho tội bất hiếu của y. Lâm thiên lôi hắng giọng một tiếng rồi thở dài sườn sượt nói, cũng không thể trách y một cách quá đáng, thực ra y không có sự lầm lỗi, còn mi thì. Lão trầm dòng hỏi, mấy năm nay ngươi chỉ đi du khảo các nơi thôi phải không? Người kia đắc ý cười đáp, Hải Nhi tự mình kiếm một nơi, đóng cửa tu tỉnh. Lâm Thiền lôi lạnh lung hỏi, mi đá ở đâu? Người kia đáp, Hải Nhi ở cung U Minh, Bạch Vân Sơn. Lâm Thiên lôi trợn mắt lên ngắt lời, Sao, U Minh Cung, Bạch Vân Sơn Ư, mi muốn kết giao với công giá nhân và ướt chỉ nghĩa chăng Người kia xua tay đáp Hải Nhi chưa nói hết, Hải Nhi ở kề cận bên họ và muốn học theo họ Lâm Thiên lôi lại hỏi Hai láo đó cho ngươi ở chỗ nào Người kia đáp Ban đầu Hải Nhi tưởng là có chuyện phiền phức ngờ đâu mấy năm trời ở đó vẫn bình yên vô sự Có điều họ ra chiều kiêu ngạo làm phách nên có lúc hải như muốn giết họ đi. Lâm Thiên lôi ngập ngừng hỏi. Giết họ, người muốn giết họ ư? Người kia đáp. Hai lão quái đó bất quá chỉ biết một số yêu thuật tà pháp, thật ra chẳng có một chút chân chính nào. Lâm Thiên lôi cười ha hả nói. Yêu thuật tà pháp ư? Trên đời này hiểu được tà pháp như họ thì có bao nhiêu người. Đừng nói là mi, ngay như ta đây vẫn còn kém xa lắm. Người kia cười hề hề đáp Gia Gia, bây giờ Hải Nhi về đây là muốn bồi đắp cho mình, khổ công học lấy những môn học gia truyền Lâm thiên lôi xa sầm nét mặt Ta chẳng thể vì mấy câu nói của người mà tin được, ít ra còn phải khảo nghiệm xem mấy năm qua người đã học hỏi được những gì Sau đó mới bàn đến có nên dạy cho người những môn tuyệt học gia truyền không Người kia hỏi Gia Gia, người đã hoàn thành khúc thiên lôi dẫn chưa Câu hỏi này khiến lâm thiên lôi sừng sốt, lão hắng dòng luôn mấy tiếng rồi hỏi lại. Tại sao ngươi lại hỏi đến bộ đó? Người kia lão liên cặp mắt nói. Hải nghi chẳng qua chỉ muốn biết vậy thôi, chẳng lẽ? Lâm thiên lôi trầm gióng quát lên. Khúc thiên lôi dẫn của ta tuy đã hoàn thành nhưng ta không muốn lưu truyền lại thế gian. Người kia cặp mắt sáng lên. Dĩ nhiên là thế, đó là môn tuyệt học gia truyền của nhà họ lâm ta. Lâm Thiên lôi lắc đầu ngắt lời. "Đừng nói mi là đứa chẳng ra gì, dấu mi có là đứa thành thật trung hậu, ta cũng chẳng thể truyền thủ cho mi được." Người kia không lấy thế làm thất vọng, hắn chỉ làm ra vẻ ra ngạc nhiên hỏi. "Tại sao vậy?" Lâm Thiên lôi nghiêm nghị đáp. "Nguyên nhân rất giản dị, khúc này có nhiều bá đảo. Ván nhất nó lọt vào tay quân tà ác thì e rằng sẽ gây ra một trường huyết kiếp trên giang hồ." Người kia ra chiều phấn khởi hỏi Vậy ý ra gia đình thế nào? Lâm thiên lôi đáp Bất luận là ai ta cũng không truyền thủ Sau khi ta chết rồi thì khúc này sẽ vĩnh viễn không còn trên thế gian nữa Người kia mắt đảo luận lên Mặt lộ vẻ sát khí Xong lâm thiên lôi vẫn không hay biết gì hết lão vẫn chắp tay để sau lưng bước lùi bước tới Độc cô nhàn la thầm Hỏng bét Sao lão không để ý đề phòng Quả nhiên xảy ra một tấn bi kịch thảm khốc, người kia chờ cho lâm thiên lôi tới gần đột nhiên hắn la lên. Ra ra, ra ra coi đây. Lâm thiên lôi dừng bước quay mình, nhưng chưa kịp nói gì thì người kia bất thần vung tay ném ra một nắm bột trắng. Trong lúc bất ngờ mà người kia lại ra tay rất tàn ác nên lão bị phấn độc liền vào mắt, cặp mắt không sao mở ra được. Đồng thời trong phấn độc có chất mê thần làm cho lâm thiên lôi lào đảo suýt ngã lăn. Lão hốt hoảng lớn tiếng mắng. Thằng nghịch tử, mi Người kia cười khanh khách nói Ra ra, người nói cho hài Nhi biết khúc thiên lôi dẫn để ở đâu đi Nếu không thì e rằng người không còn cơ hội Lâm thiên lôi cười rộ ngắt lời Nghịch tử, mi uống một phen tâm huyết rồi Bản nhạc đó ta vốn không định chuyển cho ai nên dĩ nhiên không lưu lại nữa Bản nhạc đã vào óc ta rồi, còn bản viết giấy ta đã hủy từ lâu Người kia biến sắc la lên Gia Gia cố ý lừa gạt hải nhi Lâm thiên lôi không trả lời Lão giơ tay lên với lấy cây sảnh ngọc trên tường Người kia hắn giọng một tiếng Rồi vung tay tranh tiên đậm một cái Nghe chát một tiếng Cây sảnh ngọc đã vỡ tan Lâm thiên lôi bị trúng thuốc rồi Hình như chân lực không thể tụ lại nữa Người lão run lên ngã lăn ra đất Người kia lớn tiếng quát Gia Gia Đây là cơ hội cuối cùng Gia Gia có nói hay không Lâm thiên lùi ngã lăn ra rồi, lão dãy ruộng lăn mình cắn vào gót chân người kia. Người kia bản lãnh cũng không phải tầm thường, hắn quát lên. Muốn chết à? Rồi phóng trưởng đánh ra. Lâm thiên lùi chấn đồng thân hình, người bị tung cao lên mấy thước, ọc một tiếng, lão phun ra máu tươi. Người kia tuyệt không có tình phụ tử, hắn bật lên chàng cười lạnh rồi liên tiếp phóng trưởng, lâm thiên lùi không nhúc nhích nữa. Độc cô nhạn nhìn thấy sự việc rất rõ ràng, miệng chàng lầm bẩm Té ra là thế, té ra là thế. Đột nhiên chàng nhớ ra mình đang ở trong U Minh Cung. Những cảnh tượng vừa thấy chàng qua chỉ là ảo ảnh mà cũng tựa như là ác mộng. Chàng cố gắng mở mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy tối mò, hiển nhiên là chàng vẫn nằm dưới dài trên giường. Độc cô nhạn lấy làm quái là tự hỏi. Đây là chuyện thật hay giả? Chẳng lẽ... Bống một thanh âm nhẹ nhàng vòng vào. Chân cũng là giả, mà giả cũng là chân. Nghe rõ thanh âm là của công giá nhân. Độc cô nhạn muốn đứng dậy nhưng vẫn còn buồn ngủ, mà tứ chi dường như mất hết lực đảo, chàng hoang mang la lên. Ta đã coi được hung thủ giết chết lâm thiên lôi, chính là con lão. Công giá nhân lại lên tiếng. Đúng thế, con lão ở liền với lão phu, tên gá là lâm tam tuyệt. Độc cô nhàn ổ lên một tiếng rồi hỏi Nếu vậy đó là chuyện thật ư? Thanh âm kia đáp lại Thật cũng là giả, giả cũng là thật Ảo giác có lúc do sự suy đoán hợp lý mà sinh ra Sức suy tưởng của hiệp sĩ rất dồi dào nên cũng chẳng khác sự thực là mấy Độc cô nhàn vội hỏi Lâm Tam Tuyệt còn ở đây không? Công giá nhân đáp Rồi hiệp sĩ sẽ được gặp gã ngay Độc cô nhàn lại hỏi Gá đến U Minh Cung rồi ư Công giá nhân đáp U Minh Cung chính là nơi gá ở Độc cô nhàn cười lạt nói Lâm Tam Tuyệt là tên nhiệt tử giết cha Tiền bối đã giàu lòng nghĩa hiệp mà sao còn giữ gá bên cạnh Công giá nhân cười ha hạ hỏi lại Hiệp sĩ trách lão không trừ khử gá Độc cô nhàn lạnh lung đáp tại hạ tưởng đó là một việc mà một người võ sĩ chính đạo không nên khước tử Công giá nhân cười nói Không ân nghĩa không thành phụ tử Không cửu hận cũng không thành phụ tử Đó là việc tiền nhân hậu quả Lão phu nào dám làm trái ý trời Độc cô nhàn khẽ thở dài nói Nếu vậy tiền bối là một vị thần tiên biết quá khứ vì lai Công giá nhân cười đáp Lão phu đâu dám nhận hai chữ thần tiên Chẳng qua sống thêm ít tuổi thì việc đời hiểu nhiều hơn một chút thôi Độc cô nhàn toan nói nữa thì đột nhiên có thanh âm mứt chỉ nghĩa xen vào. Lão cô đồng thôi đừng dậy đời nữa, phải nghĩ đến cách đối phó với chuyện trước mắt đá. Thanh âm như gần như xa, phản phất vừa như ở ngay chân giường, lại vừa như đang ở dưới chân núi. Độc cô nhàn hai lần muốn đứng lên nhưng người chàng nằm trên giường vải mà giống như đang ở trong cái lưới lớn. Chàng cục cửa thế nào cũng vỗi, bỗng nghe công giá nhân hỏi. Đã đến giờ rồi hay sao? Quất chỉ nghĩa cả cười đáp Giờ thì chưa đến, nhưng người thì đã đến rồi Công giá nhân tạc lưới nói Thế là thái ất thần số của lão phu hết linh nghiệm rồi Đoàn cả hai cùng bật lên một chàng cười rộ Độc cô nhàn lớn tiếng la Buông tha cho tải hạ đi thôi Lão tiền bối, vụ này là thế nào? Đừng trêu cờ tải núa Bỗng nghe thanh âm công giá nhân văng vẳng Hiệp sĩ tuy qua được cửa ải tử sắc, nhưng chưa vào tới cửa ý chí. Ngừng một lúc láo nói tiếp. Thực ra ai mà khám phá được mọi việc trên thế gian? Lại có chuyện sắp xảy ra đấy. Có phải hiệp sĩ muốn gặp Lâm Tam Tuyệt không? Bây giờ hiệp sĩ có thể thấy gã rồi đấy. Độc cô nhàn nghe nói liền vận mục lực nhìn quanh thì quả nhiên thấy Lâm Tam Tuyệt đang đứng trong một bụi cây dưới chân núi Bạch Vân. Chàng không nhìn được suýt nữa phải bật cười. Vì chuyện thế gian thật khó nói Hắn là cửa phụ của chàng mà bây giờ chàng lại muốn giết chết hắn ngay lập tức mới kỳ Bất thình lình hai bóng người nhảy vọt tới Chính là thuần vu lão phu nhân và nhì phu nhân Lâm tam tuyệt đến trước mặt hai người, gá chắp tay hô lên Tài hạ trầm nginh tiếp, thật có lỗi Thuần vu lão phu nhân dừng bước lại hỏi Lâm tam tuyệt sao ngươi biết lão thân sẽ tới đây Lâm tam tuyệt nở một nụ cười thần bí đáp Từ núi Phục Nghiu đến núi Nhàn Đáng tất nhiên phải đi qua núi Bạch Vân, dĩ nhiên Tài Hạ phải biết. Thuần vu lão Phu Nhân trầm dòng hỏi. Người thu lượm được tin tức nhanh chóng như vậy thì chắc là sự việc trên núi Phục Nghiu người đã biết cả rồi. Lâm Tam tuyệt kín đáo đáp. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, lão Phu Nhân chẳng nên nản trí. Thuần vu lão Phu Nhân nổi giận quát. Ai bảo là ta nản trí? Bù Hắng dòng nói tiếp. Lão thân sắp mở cuộc nổ sát trên giang hồ đến nơi rồi. Lâm tam tuyệt cười ha hả nói. Có thế mới được chứ, tài hạ cũng có ý đó từ lâu rồi, vậy ta cùng nhau hành động, giết cho kỳ hết. Gá ngừng lại một chút rồi hỏi. Chúng ta bắt đầu từ đây được không? Thuần vu lão phu nhân nở nụ cười nham hiểm đáp. Lão thân đã khởi sự rồi. Sau khi rời khỏi núi Phục Nhiêu lão thân đã vi vũ truyền thư báo tin để quần hào võ lâm trung thành với thuần vô thế gia lập tức phát động cho đúng kỳ hẹn. Lâm Tam Tuyệt thở dài. Như vậy thì tài hạ trở nên lạc hậu mất rồi. Thuần vu lão phu nhân cười nhạt. Lão thân chẳng ưa gì ngươi thế mà ngươi lại hết sức tự tiến dẫn, muốn quy đầu thuần vu thế gia. Lâm Tam Tuyệt ngắt lời. Lời nói của lão phu nhân cần phải chỉnh lại đôi chút. Tài hạ chỉ muốn cùng với thuần vu thế gia đồng mưu cộng sự. Tưởng rằng lão phu nhân không nên dùng hai chữ quy đầu. Thuần vu lão phu nhân tức dần cười rồi Ngữ người mà cũng dám nói thế ư? Chẳng lẽ My không sợ lão thân phóng trường đánh chết à? Mù vừa nói vừa dơ tay trưởng lên làm như sắp đánh xuống. Lâm Tam Tuyệt chẳng sợ hái gì, cười hì hì nói. Lão phu nhân... Tài hạ chỉ e rằng lão phu nhân đánh không chết được tài hạ đâu. Thuần vu lão phu nhân sửng sốt, nhưng mù từ từ hạ tay xuống cười nhạt hỏi. tại sao vậy? Lâm tam tuyển ung dung đáp. Tài Hà bị chính đạo không dung, tà đạo ghét bỏ, đứng độc lập một mình. Vậy đúng là người mà lão phu nhân cần tranh thủ lấy điểm tựa. Hơn nữa tài hạ và lão phu nhân còn là chỗ thân thích. Thuần vu lão phu nhân hắng giọng ngắt lời. Một gã lâm tam tuyệt như ngươi thì lão thân chẳng lấy gì làm thích thú. Lâm tam tuyệt dương cặp lông mày lên nói. Anh hùng thiên hạ tuy nhiều nhưng giống như lâm tam tuyệt này e rằng chẳng được mấy người. Tài hạ cũng nói cho lão phu nhân hay là tài hạ đã học được âm công tối thường trên giang hồ là khúc thiên lôi dẫn rồi. Thuần vu lão phu nhân lạnh lùng nói. Cái đó có chi là đáng kể. Tuy nói thế nhưng thanh âm mù có vẻ vui mừng. Lâm Tam tuyệt cười ha hả nói. Lão phu nhân không muốn nói hết những tâm sự trong lòng. Nhưng tha thứ cho tài hạ vạch rõ ra một điều. Nếu quả lão phu nhân không có ý tích cực tranh thủ tài hạ thì lão phu nhân đã không đi ngang núi Bạch Vân này mà đã quanh đường khác mà đi rồi. Thuần vu lão phu nhân hắn dòng nói. Người chưa nói càn, tại sao lão thân phải quanh đường khác chứ? Lâm Tam tuyệt ung dung đáp. Lão Phu Nhân đi biến trinh trên núi Phục Nghiu Nguyên đã nắm chắc phần thắng. Giả sử không có Lão Lê Vi tử luyện thành môn thuốc quỷ quái kia thì Lão Phu Nhân chẳng giết hết được bọn quần hùng tụ tập trên đó một cách dễ dàng sao. Quần hùng tuy đông nhưng chẳng có một ai có thể làm cho Lão Phu Nhân phải chùn tay. Độc cô Quái Khách Dun 25, 2021 11h55 tối Lâm Tam Tuyệt trỏ tay về phía xa xa nói Bạch Vân song tiên là những nhân vật mà lão phu nhân rất lấy làm quý kỷ. Thuần vu lão phu nhân trầm dòng hỏi. Người ở đây đã mấy năm trời thì chắc hẳn quen thuộc với mấy lão đó. Lâm Tam tuyệt lắc đầu gượng cười đáp. Đối với hai lão quỷ này thật khó mà đến gần được, bất cứ thủ đoạn nào đối với họ cũng chẳng ích gì. Thuần vu lão phu nhân tức giận nói. Người nói như vậy thì tức là vô dụng rồi. Lâm Tam Tuyệt cười hề hề nói lão phu nhân đừng nóng nảy, tuy Tài Hạ với bọn họ chẳng quen thuộc nhau, nhưng tính mệnh của cả hai lão hiện ở trong tay Tài Hạ Thuần vu lão phu nhân hỏi bằng một dòng khinh nguyệt Chà, chắc ngươi ỷ vào khúc thiên lôi dẫn chứ gì Lâm Tam Tuyệt ra chiều đắc ý đáp Thiên lôi dẫn có được việc hay không còn là vấn đề thứ hai Tài hạ dám nói bất chấp bản lãnh họ cao thâm đến đâu nhưng cũng chưa tới được trình độ sắt thép chém không vào Thuần vu lão phu nhân hứng hờ hỏi lại Người nói vậy nghĩa là làm sao? Lâm Tam tuyệt ngừng mặt trông lên núi cười đáp Chẳng dấu gì lão phu nhân, tài Hà cùng hai lão quỷ này đã không có cách nào thân cận nhau được Sau tài hạ đành liều phí mất hai năm trời đào một đường hầm ngầm dưới đất thông tới phía dưới U Minh Cung chỉ cần châm ngòi lửa vào một giây thuốc nổ dẫn đến nơi là đủ khiến cho hai lão quỷ kia chết tan sắc không còn tông tích đâu nữa. Thuần Vu lão phu nhân đột nhiên hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi thật là lớn mật, sao dám nói chuyện hoang đường tại chốn này?" Lâm Tam Tuyệt thản nhiên cười đáp: "Hai lão quỷ tuy có bản lãnh hơn đời nhưng không phải là thiên lý nhãn hay thuần phong nghĩ thì làm sao nghe thấy chúng ta nói chuyện ở đây được." Thuần Vu lão phu nhân hắng giọng một tiếng rồi nói: Cái đó khó mà biết được, việc gì cũng nên cẩn thận là hơn. Lâm Tam Tuyệt cười khanh khách nói. Láo phu nhân đừng quá lo xa, mấy năm nay chỉ thấy hai lão quỷ hàng ngày uống rượu hay đánh cờ, ngoài ra không thấy có hành động nào đáng chú ý. Vậy ai làm gì ở đâu chắc họ cũng không hay. Thuần vu lão phu nhân trầm ngâm một chút rồi hỏi. Người đào đường hầm xong rồi, thuốc nổ đã đặt cẩn thận chưa? Lâm Tam Tuyệt đắc ý cười đáp. Mọi việc đã xong xuôi từ nửa năm trước rồi, chỉ còn chờ châm ngòi lửa là nổ. Thuần vu lão phu nhân xua tay lia lia nói. Lão thân chẳng sợ gì chúng, mà cũng không cần giết chúng. Lão thân chỉ muốn lấy khối địa cực băng mẫu ở trong tay chúng mà thôi. Lâm Tam Tuyệt nói. Cái đó tài hạ biết rồi, nhưng... Thuần vu lão phu nhân ngắt lời. Người có biết chúng để khối đó ở đâu không? Lâm Tam Tuyệt ngập ngừng đáp. Cái đó! Thuần vu lão phu nhân chèn hỏng. Người không biết hay là không muốn nói ra? Lâm Tam tuyệt cười ha hả nói. Nói là không biết thì là con người giả trá rồi. Khối địa cực băng mẫu đó đặt ở trong thạch đài trước U Minh Cung. Mấy năm nay Tài Hạ chưa muốn đồng thủ chứ nếu không thì cái đó đã dùng làm lễ mừng thọ lão phu nhân rồi. Thuần vu lão phu nhân lạnh lùng hỏi. Người đặt dây thuốc nổ dưới gầm u minh cung há chẳng làm cho vỡ tan cả khối địa cực băng mẫu ư. Lâm Tam tuyệt đảo mắt nhìn quen rồi hỏi. Khối địa cực băng mẫu đó có ích lợi gì đối với lão Phu Nhân? Thuần vu lão Phu Nhân thở dài đáp. Trước kia nó chỉ được việc cho người luyện âm tà thần công để công lực tiến bộ may chóng. Nhưng bây giờ nó lại là pháp bảo quyết định sự thành bại của lão Thân. Lâm Tam tuyệt hơi lộ vẻ nghi ngờ hỏi lại. Cái đó mà quan trọng đến thế ư? Thuần vu lão phu nhân nhăn nhó cười đáp. Lão thân có nó thì mới chống lại được thuốc mê của Lê Vi Tử đăng vào cứu cho những người bị mê man bất tỉnh đưa về. Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Nói một cách khác, sự tồn vong của lão thân cùng thuần vu thế gia hoàn toàn phù thuộc vào nó, vì thế mà lão thân phải đến núi Bạch Vân. Lâm Tam tuyệt mỉm cười hỏi. Theo lời lão phu nhân thì phải quyết trí lấy cho bằng được nó. Thuần vu lão phu nhân trầm dòng đáp. Lão thân quyết liều mạng để lấy cho bằng được. Nếu ngươi đốt thuốc nổ phá hủy nó đi thì dù ngươi có làm chết được hai lão quái kia, lão thân cúng chặt ngươi ra làm muôn đoạn. Lâm Tam tuyệt hắng dòng một tiếng rồi nói. Vậy thì dễ lắm, lão phu nhân cứ việc trực tiếp đến kiếm hai lão quỷ kia mà đòi lấy. Thuần vu lão phu nhân thèn quá hóa giận dần, dần dòng quát. Nếu là câu chuyện dễ dàng như thế thì lão thân còn bảo ngươi phí thời gian ở đây mấy năm làm gì Lâm tam tuyệt mỉm cười đáp Lão phu nhân cứ yên tâm Về điểm này tài hạ đã nghĩ tới rồi Tuy đốt thuốc nổ làm chết hai lão quỷ kia nhưng đảm bảo không làm hại chi đến khối địa cực băng mẫu Thuần vu lão phu nhân lấy làm kỳ hỏi Ngươi làm thế nào mà dám chắc như vậy Lâm tam tuyệt lại càng đắc ý đáp Tài Hà ở đây mấy năm đã thông tỏ ngõ ngách và những yếu điểm của hai lão quỷ. Hàng ngày cứ từ chập tối cho đến gần hết canh hai là thời giờ hai lão ngồi vận công ở dưới gốc cây lê tại hậu đình. Bất luận trời mưa gió xương tuyết, hai lão cũng không gián đoạn. Tài Hà đã bố trí dây thuốc nổ tới dưới gầm chỗ ngồi của hai lão, như vậy hai lão bị nổ tan tành cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khối địa cư C băng mấu cả. Thuần Vu lão phu nhân thở phào nói: Đầu dây thuốc nổ ở chỗ nào? Lâm Tam Tuyệt cười hề hề nói Đó là vấn đề trong yếu Xin Lão Phu Nhân tha thứ cho Tài Hạ làm giá một chút Xin hỏi Lão Phu Nhân trước một câu là giữa chúng ta có mối quan hệ thế nào? Thuần vu Lão Phu Nhân trả lời một cách rành mạch Lão thân bằng lòng đồng mưu hành sự với ngươi là xong Lâm Tam Tuyệt nói tiếp Còn một điểm nữa và lại là một điểm rất trọng yếu mà chúng ta cần phải thỏa thuận với nhau trước. Thuần vu lão Phu Nhân không nhẫn nại được nói ngay. Nói nhanh đi, chỉ cần được việc, lão Thân chẳng ngại chuyện gì hết. Lâm Tam tuyệt cười hề hề nói. Mục đích của lão Phu Nhân là gây đổ máu trên giang hồ để báo thù cho những người đời trước. Còn mục đích của Tài Hạ là lên ngôi minh chủ võ Lâm để ban hiệu lệnh cho khắp thiên hạ. Thuần vu lão phu nhân ngắt lời Cái đó dễ lắm Lâm tam tuyệt lại hỏi Đến lúc đó lão phu nhân hối hận thì sao Thuần vu lão phu nhân đáp Thế nào mới đủ cho ngươi tin tưởng Ngươi muốn ta lập lời chồng thề trăng Lâm tam tuyệt cười hề hề nói Tài hạ không dám thế Chỉ cần lão phu nhân hứa lời ưng thuận thì cũng đủ cho Tài Hà tin rồi Thuần vu lão phu nhân vặn lại Ngươi có tin được ta hay không? Lâm Tam tuyển đáp Chứ cách này, thiệt tài hạ chưa nghĩ ra được biện pháp nào hay hơn Thuần vu lão phu nhân lạnh lùng nói Được rồi, lão thân ưng thuần lời ngươi Ngươi dẫn lão thân tới đó để coi cho rõ Lâm Tam tuyển đáp ngay Tài hạ xin dẫn đường Gá vừa nói vừa trở gót đi ngay Độc cô nhàn bầu máu nóng sôi lên sùng sục Chàng vừa tức giận vừa bồn trồn Nhưng lúc này chàng không sao chuyển động được Bởi trong lòng xúc động mạnh nên cảnh vật trước mắt cũng biến đổi theo ý nghĩ Chàng trước mắt hai cái, cảnh vật biến thành mơ hồ Chàng trước mắt luôn mấy cái nữa rồi chẳng nhìn thấy gì Đột nhiên chàng buông tiếng thở vào rồi không nhìn được bật lên tiếng cười khanh khách nói Đây bất quả là ảo tưởng chứ có phải sự thực đâu Bống một thanh âm trầm trầm vòng lại Dạ cũng là thực Đúng là thanh âm của công giá nhân Độc cô nhàn cả kinh hỏi Những điều tài hạ vừa mắt thấy tiền bối cũng trông rõ Nếu là sự thực há chẳng Công giá nhân bật lên tiếng cười, ngắt lời Độc cô hiệp sĩ hãy chờ đấy mà coi Độc cô nhàn la lên Trước mắt tài hạ chỉ thấy tối mò không nhìn rõ chi hết Chàng vừa dứt lời thì trước mắt lại sáng lỏa Chàng nhìn thấy tờ mở như ở trong một khu rừng Lâm Tam Tuyệt dẫn thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân đi vào. Trong rừng ảm đàm phi thường mà trời đã về đêm nên cảnh vật càng khó lòng nhìn rõ. Lâm Tam Tuyệt dừng bước trước thạch đài. Thuần vu lão phu nhân cười the thế hỏi. Chỗ này phải không? Lâm Tam Tuyệt ngạo nghế gật đầu đáp. Đầu dây thuốc nổ giấu dưới thạch đài này. Lão phu nhân chờ một chút là dây thuốc nổ sẽ nổ tung. Dù hai lão quỷ kia có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào thoát chết được. Phần Vu lão phu nhân không nói gì nữa. Mộ Phát nhẹ tay áo một cái, lập tức khối đá lớn lăn sang một bên. Dưới khối đá là một huyện đồng bé nhỏ, bên trong có một cuốn vải dầu to bằng cánh tay trẻ con, đó là ngòi thuốc nổ dẫn sâu mãi vào trong. Độc Cô kinh hãi la lên. "Lão tiền bối, đây là sở thực ư?" Công giá nhân vẫn ung dung cất trầm trầm nói vọng vào. "Độc Cô hiệp sĩ cứ coi nữa đi." Độc cô nhàn trợt đồng tâm thở dài nói, bữa nay mình làm sao vậy? Sao bóng dưng lại khiếp nhược đến thế? Đồng thời chàng không khỏi có ý tức giận, bất luận công giá nhân và ước chỉ nghĩa là hai nhân vật thế nào thì cũng không nên trêu cợt chàng thế này mới phải. Rồi chàng cưa quầy muốn nhảy xuống giường. Dĩ nhiên kết quả vẫn khiến cho chàng thất vọng, chàng đành hết sức chú ý vào ảo ảnh trước mắt. Bỗng thấy thuần vu lão phu nhân cười hì hì cúi đầu ngó xuống ngòi thuốc nổ dẫn vào trong địa đảo. Bụt từ từ ngừng đầu lên nhìn lâm tam tuyệt nói. Đúng rồi, tuy ngươi không thể trà trộn vào u minh cung nhưng thành tích của ngươi cũng không thể chê được. Lâm tam tuyệt nổi lên chàng cười ngạo nghế đáp. Lão phu nhân quá khen. Thuần vu lão phu nhân lại nói tiếp. Chỉ cầu sao ta chinh phục được võ lâm thì ngôi minh chủ của ngươi nhất định thành tựu. Lâm Tam Tuyệt cười nói Nếu được như vậy là trông vào sự tài bồi của Lão Phu Nhân Thuần Vu Lão Phu Nhân cười nói Người bất tất phải khách khí như vậy Mù chưa dứt lời đã đưa tay lên vỗ vào vai Lâm Tam Tuyệt Cái vỗ này bề ngoài ra chiều thân thiện mà thực ra bên trong có ẩn dấu sát thủ ghê gớm Lâm Tam Tuyệt cũng là tay đáo để Gã thấy vậy không khỏi giật mình kinh hái la lên Lão Phu Nhân Lão phu nhân có ý nghĩ gì thế này? Đồng thời gã nhảy vọt người đi né tránh. Nhưng thân thủ thuần vu lão phu nhân đâu phải hạng tầm thường, khi nào mù nể gã trồn thoát dưới 5 ngón tay của mình. Mù nổi lên chàng cười khanh khách, đồng thời phong tỏa việc kiên tính ở hai bên vai lâm tam tuyệt. Lâm tam tuyệt nét mặt xám ngắt hai tay buông thóng xuống, trông chẳng khác gì phế nhân, vừa giấy rụa vừa la. Lão phu nhân Thuần vu lão phu nhân cười lạt nói Cái mộng làm võ lâm minh chủ của ngươi có thể thực hiện được đấy, nhưng xuống âm phủ mà làm. Lâm Tam tuyệt cố năn nỉ. Tài hạ có chỗ thất ngôn, xin lão phu nhân bao dung cho, chỉ mong lão phu nhân tha mạng, không dám nghĩ đến hy vọng quá mức nữa. Thuần vu lão phu nhân lạnh lùng đáp. Lão thân không muốn giết ngươi, nhưng đáng trách ngươi tự tìm lấy cái chết. Nếu lão thân buông tha người thì tất nhiên ngươi sẽ sử dụng khúc thiên lôi dẫn tỷ đấu với lão thân. Lâm Tam tuyệt vội nói, đó chỉ là giả, thực tình tài hạ chưa tìm được khúc phổ thiên lui dẫn. Thuần vu lão phu nhân cười khanh khách nói, bây giờ dù ngươi có nói gì lão thân cũng không tin được nữa. Mù trầm giọng nói tiếp, ngươi đã không còn giá chỉ để lão thân lợi dụng thì để lão thân cho ngươi một cái chết khoan khoái là xong. Lâm Tam tuyệt sắc mặt lợt lạt la lên, xin lão phu nhân tha mạng, xin lão phu nhân tha mạng. Thuần vu lão phu nhân vẫn chẳng đồng tâm, mù cả cười nói Nhị phu nhân, người kết liễu hắn đi Nhị phi nhân vội đáp Tức phủ xin vâng mệnh Rồi vung trường đánh ra Cho dù không bị kiềm chế huyệt đảo Thì lâm tam tuyệt cũng đã không phải là đối thủ của nhị phu nhân Thì bây giờ bị kiềm chế huyệt đảo gã làm sao né tránh được Nghe bộ một tiếng, gã ngã lăn ra Thất khiếu chảy máu chết ngay không kịp kêu một tiếng Thuần vu lão phu nhân cười lạt nói Hạ người này đến thi thể cũng không đáng lưu lại trên thế gian Mụ giơ tay lên vẫy một cái Một luồng bạch vù mịt mờ sô ra xác chết lập tức cố quắp lại rồi ít phút sau đã hóa thành một búng nước máu Không còn thấy tâm tích gì nữa Thuần vu lão phu nhân cười hỏi Bây giờ là bao giờ? Nhị phu nhân vội đáp Sắp sang canh hai Thuần vu lão phu nhân nói Nếu theo lời nói của Lâm Tam tuyệt quả đúng sự thật thì bây giờ hai lão quỷ kia đang ngồi vận công. Nhị phu nhân khẽ đáp. Đúng thế thưa bà mẫu. Thuần vu lão phu nhân không nói gì nữa, mù dơ tay ra sát vào đầu dây thuốc. Bỗng thấy một dây hỏa quang lué lên bắt ngay vào ngòi thuốc cháy xèo xèo. Độc cô nhàn miệng không nói gì mà trong lòng khẩn trương vô cùng. Mắt chàng nhìn đam đam vào dây thuốc nổ đang cháy qua địa đảo từ từ cháy vào bên trong. Độc Cô Quái Khách Jun 25, 2021-11h55 tối Đường địa đạo này quả nhiên không phải là công trình trong một ngày, nó đi vòng vèo ít ra là trăm trượng mới đến đầu kia. Nhưng dây thuốc nổ này cháy hết mà vẫn không thấy tiếng nổ, dường như bị chặt đứt ở khúc giữa. Độc Cô Nhàn thở vào một cái nhẹ nhóm, chàng lại nhìn ra ngoài huyện đồng thì thấy thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân vẫn ngồi yên lặng bên cửa đồng. Hiển nhiên hai người đang chờ tiếng nổ Sau khoảng thời gian trừng uống càng tuần trà Lão phu nhân khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi là thiệt, thuốc nổ này Nhị phu nhân an ủi Có lẽ dây thuốc càng vào xa lửa càng cháy chậm lại Nhưng một thời gian khá lâu nữa lại trôi qua mà vẫn chẳng thấy gì Thuần vu lão phu nhân không nhẫn đại được nữa trầm giọng nói Vụ này quan hệ vô cùng ta không mạo hiểm không xong Rước lời mù cúi xuống chui vào huyết đồng, Nhị phu nhân không nói gì cũng chuồn vào theo Chẳng bao lâu hai người đi vào tới tận đầu dây Thuần vu lão phu nhân người run bần bật Dầm chân thở dài nói Đây tức là lâm tam tuyệt làm việc không kín đáo Để cơ sự tiết lộ Bị hai lão quỷ biết nên rời chất nổ đi nơi khác rồi Nhị phu nhân lặng lặng hồi lâu rồi nói Vụ này khó mà biết được Không chừng lâm tam tuyệt cố ý bày trò cũng nên. Thuần vu lão phu nhân hừa một tiếng rồi gật đầu nói. Như thế cũng có lý. Hai người cùng trầm ngâm không nói gì nữa để nghĩ cách đối phó với diễn biến sắp xảy ra. Hồi lâu nhì phu nhân ngập ngừng lên tiếng. Bà mẫu, chúng ta trở ra hay là? Thuần vu lão phu nhân kiên quyết nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hai vai rung động. Mù lại tiến về phía trước. Nguyên dây thuốc nổ tựa hồ đã đến tận đầu, mà thực ra bên mẽ ta còn có một đường hầm khác nữa. Thuần vu lão phu nhân và nhì phu nhân thần trọng tiếp tục đi nữa, chưa được ba trường thì phía trước bị một khuôn cửa đá đóng kín cản đường. Thuần vu láo phu nhân trầm ngâm một chút rồi đưa tay ra đẩy. Cánh cửa đá này đóng chặt, thế mà bị nam ngón tay xương sầu của lão phu nhân khẽ đẩy một cái đá vang lên những tiếng lách cách rồi mở ra. Bên ngoài cửa đá là một đỉnh viện Thuần vu lão phu nhân từ từ thọ đầu trông ra thì thấy gió đêm hưu hưu Dế kêu rên rỉ, tùng bách chi chít, nhưng không có một tiếng người Đột nhiên một làn ánh sáng bạc xuất hiện trong đám tùng bác cách đó chừng mấy trường Thuần vu lão phu nhân sửng sốt bần hết mục lực nhìn về phía có ánh sáng Sau khi nhìn rõ được thì đó là do một khối thạch đài đặt dưới gốc tùng Mụ cố gắng nhìn thêm thì thấy bốn chữ, địa cực băng mẫu Thuần vu lão phu nhân bất xác mừng như điên lên, mù lẩm bẩm Đi rách đế giày tìm chẳng thấy, thấy ra chẳng tốn chút công phu gì. Mù đưa tay ra đùng vào nhị phu nhân khẽ nói. lẻ lên, lại đoạt lấy khối địa cực băng mẫu rồi theo đường cú mà ra. Nhì phu nhân khẽ giả một tiếng rồi lập tức cùng thuần vu lão phu nhân song song nhảy vọt ra như quỷ hiện hình đi về chỗ cây tùng có ánh sáng của khối thạch đài. Hai người đi gần đến viên đá bỗng nghe một tiếng ầm, thanh âm chấn động cả một vùng. Một chàng cười vang rồi khiến cho những lá tùng bách chút xuống như mưa. Thuần vu lão phu nhân giận mình kinh hái nhưng của báo bầy ra trước mắt, mù không nghĩ ngợi gì nữa vọt người đến như tên bắn, thỏ tay níu lấy thạch đài. Không ngờ trong thạch đài chỉ có nước trong, ngoài ra không có vật gì khác. Mù kinh hái vô cùng lớn tiếng la. Chúng ta mắc bẫy rồi, rút lui cho mau. Nhưng cũng đã chầm một bước, người mù chưa kịp nhảy vọt lên thì tiếng cười vừa rồi lại vọng tới Đồng thời một làn mây mù trắng sô ra như nước thủy triều Thuần vu láo phu nhân la lên Nguy rồi, đây là Mù vung tròn hai tay cho một làn mây mù tía bao bọc quanh mình chống lại làn mây mù trắng Tiếng cười vang đồng lại nổi lên, hai bóng người nhảy vào nhanh như chớp Một bóng nhảy về phía thuần vu láo phu nhân Một vệ phía nhị phu nhân, mỗi bóng đếu đánh ra một trưởng. chiêu thức đánh ra kỳ bí vô lường, thuần vu lão phu nhân phải vung trưởng lên nghinh địch. Phát trưởng của địch nhân không liên quan gì đến sự thắng bại giữa hai người mà chỉ bức bách thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân phải ra tay đối địch, không vận công lực hộ vệ thân hình được. Làn mây mù trắng thừa cơ tràn vào bao vây lấy hai mù. Nhị phu nhân là người đầu tiên không chịu nổi, vịt một tiếng ngã xuống đất. Thuần vu lão phu nhân cũng không trông được lâu, trong cổ hỏng bật lên tiếng cười khanh khác rồi té ngửa xuống đất, cục cửa mái mà không dậy được. Chẳng bao lâu hai mù đều im hơi làng tiếng không nhúc nhích, như người chết rồi. Người giao thủ với thuần vu lão phu nhân là công giá nhân, còn ước chỉ nghĩa thì đấu với nhị phu nhân. Về sau lại vang lên một chàng cười ha hả, rồi thế ngoài tam kỳ và Lê Vi tử dẫn đầu quần hùng đồng thời xuất hiện. Nguyên họ đã mai phục chung quanh đình viện từ trước. Độc cô nhàn vừa kinh hái vừa mừng thầm vừa hối hận. Việc chế phục thuần vu lão phu nhân và nhị phu nhân thật không mất mảy may sức lực. Trong lúc khích động chàng la lên. Đó là chuyện giả, làm gì có chuyện dễ dàng như thế được. Bỗng chàng lại nghe thanh âm công giá nhân lọt vào tai. Giả cũng là thật. Độc cô nhàn giận mình kinh hái, chàng thấy công giá nhân đứng ngay trước giường của mình đang tủm tỉm cười. Trong phòng đèn sáng như ban ngày, những ảo tưởng trước mắt đều biến mất cả. Độc cô nhàn ngơ ngẩn một hồi, trước hết chàng vẫn đồng chân khí thì thấy khí viết lưu thông khoan khoái, không có gì trở ngại. Chàng ở trên giường nhảy xuống nói. Vừa rồi tài hạ trải qua một cơn ác mộng. Công giá nhân vuốt sâu ngắt lời. Đời người cũng chỉ như một giấc mộng. Độc cô nhàn bâng khuôn hỏi. Chẳng lẽ đó là sự thực ư không giá nhân tùm tìm cười đáp. Sao độc cô hiệp sĩ không ra ngoài mà coi? lão giơ tay lên mở cửa. Độc cô nhàn không khỏi kinh ngạc khi thấy quần hùng đã đứng cả ở bên ngoài, chính là bọn thế ngoại Tam Kỳ, Lê Vi Tử, Thiên Nam Độc Thánh, Tuệ Phạm Thiền Sư và Hà Lạc Điếu Tẩu Thân Công Thường, cùng nhiều người khác nữa. Độc cô nhàn trong lòng kinh nghi miệng lầm bẩm Ai ngờ đây là sự thực? Bỗng thấy Tuệ Phạm Thiền Sư tiến lại trước chắp tay nói. Lão Tăng xin tham kiến độc cô hiệp sĩ. Độc cô nhàn vội vàng đáp lễ. Quần hùng nhất nhất thi lễ tương kiến, ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trang kính cẩn. Độc cô nhàn đáp lễ mọi người rồi ngập ngừng nói. Tài hạ được các vị có lòng quá yêu đề cử, thật sự tài hạ trong lòng xấu hổ. Vô danh tẩu cười đáp. Độc cô hiệp sĩ bất tất phải quá khiêm tốn. Công giá nhân và ước chỉ nghĩa đứng bên niềm nở tươi cười nói. Đệ xá ngủ lầu chân hẹp, không thể mời quý vị vào nhà được, đành khuất tất quý vị ở ngoài này chuyển trò. Quần Hùng c đáp lễ lại vài câu khách sáo rồi ngồi cả xuống đất. Độc cô nhànn ấp úng V rồi Vô danh Tẩu liền đáp lời lệnh tổ mẫu và nhì bá mẫu đã được đưa vào tòa viên phía sau U Minh cung để chữa ác tật. Đài khái hai vì đó cũng sắp phục hồi. Độc cô nhànn cau mày lại hỏi, Sao U Minh Cung còn có tòa viện nào nữa ư Vô danh tẩu cười đáp Đó là nhà hàng xóm hay vì lão hiểu đây Nay vì đó chết rồi nên tạm mượn để sử dụng Độc cô nhàn tỉnh ngộ hỏi Tức là nhà của Lâm Tam Tuyệt phải không Vô danh tẩu cười nói Đúng thế Lão nhìn Lê Vi Tử đứng bên hỏi Ông bạn già Công việc của ông bạn đã xong chưa Ông nên chiếu cố cho rồi đi Lê Vi tử hắng một tiếng không nói gì, cất bước đi ngay. Tuệ Phạm Thiền Sư từ từ bước lại gần nói. Trưởng lão cái bang là lộ thiên lý chia tay cùng độc cô hiệp sĩ rồi lên núi phục nghiêu. Độc cô nhàn ổ một tiếng hỏi. Y đã bắt tư đồ xảo chưa? Tuệ Phạm Thiền Sư bối đáp. Lộ trưởng lão cầm long tuyển bảo kiếm để truyền lệnh của độc cô hiệp sĩ, dĩ nhiên lão tăng đã chiếu biển đầy đủ. Lộ trưởng lão còn gửi lời truyền báo lên độc cô hiệp sĩ là y đã đến tổng đà cái bang ở trong đất thục, đồng thời cũng đem tư đồ xảo lên đó để tế sống trước phần mộ lý bang chúa cùng những người bị nạn, rồi mới đem thi hải lý bang chúa về tổng đàn mai táng. Vì thế mà hẹn lão tăng. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp. Lộ trưởng lão nói mệnh vần của cái bang là ở trong tay độc cô hiệp sĩ. Khi nào cuộc biến thuần vu thế ra xong xuôi, xin độc cô hiệp sĩ đi vào đất thục một chuyến để lập bang chúa cái bang và chế định công cuộc chấn Hưng bang phái. Độc cô nhàn khẳng khái đáp. Đó là việc phải làm. Tài hạ đã tiếp thụ lời di chúc của lý bang chúa, người đã trao cửu mộng đồng bài cho thì dĩ nhiên không thể từ chối được. Tuệ phạm thiền sư niệm Phật hiểu rồi nói. Độc cô hiệp sĩ cũng đã tiếp thụ di mệnh của tiên sư chỉnh đốn lại phái thiếu lâm cô này! Láo cầm thanh long tuyển bảo kiếm dơ lên nói tiếp. Thanh kiếm này lộ trưởng lão đã dùng nó để truyền hiệu lệnh, bây giờ xin độc cô hiệp sĩ thu hồi. Độc cô nhàn ngần ngừ đáp. tại hạ! Tuệ phàm thiền sư gióng giạc nói. tiên sư chết chưa giáo mồ, chẳng lẽ độc cô thí chủ? Độc cô nhàn cũng gióng giạc đáp. tại hạ chẳng phải là người không thủ tín, đã nhận việc thì có khi nào hối hận. Rồi chàng đưa tay ra đón lấy thanh long tuyển bảo kiếm, nói tiếp Bây giờ tải hạ phải lên núi nhàn đáng một chuyến, xong việc rồi sẽ lập tức lên thiếu lâm cùng thiền sư bàn tính kế lâu dài, sau đó sẽ vào đất thục Tuệ phạm thiền sư vội nói Được như vậy thì thật may cho thiếu lâm Nói xong thi lễ lui ra Độc cô nhàn chắp tay nhìn công giá nhân và ước chỉ nghĩa nói hay vì lão tiền bối có tài dọc ngang trời đất lại hoài báo tấm lòng nhân nghĩa. Tài hạ khâm phục vô cùng, sau này có cơ duyên xin đến bái phòng. Công giá nhân cười ha hạ nói, Độc cô hiệp sĩ đã là truyền nhân của phái thiết huyết, lại cương quyết gánh vác trọng trách của hai phái thiếu lâm và cái bán, trách nhiệm còn nhiều quan trọng. Út chỉ nghĩa nói tiếp, Độc cô hiệp sĩ so với bọn lão phu còn đắc dùng hơn nhiều. Độc cô nhàn đỏ mặt lên nói, Lão tiền bối quá khen, nếu tài Hà không được các vị tiền bối giúp đỡ thì e rằng tính mạng cũng chẳng còn, nói chi đến chuyện hành hiệp giang hồ. Sứt lời chàng chắp tay xá rồi đi ra ngoài. Vô danh tẩu lớn tiếng la. Độc cô hiệp sĩ định đi đâu? Độc cô nhàn dừng bước đáp. Tài Hà trước nay quen tính cô độc một mình, bây giờ phải lên núi nhàn đáng. Chàng đảo mắt nhìn quen nói tiếp. Các vị tiền bối muốn đi thì đến núi nhàn đáng ta gặp nhau. Nếu không thì ngày sau rảnh việc tài hạ sẽ đến cửa từng vị một để máy tả. Bây giờ tài hạ xin cáo biệt đi trước. Vô danh tẩu cười hề hề nói. Lệnh tổ mẫu chừng độ một hai canh giờ nữa sẽ tỉnh lại, hiệp sĩ không chờ nói chuyện với lão nhân gia ư. Độc cô nhàn thở dài đáp. Tài hạ còn có việc trọng yếu hơn, để sau này nói cũng được. Quần hùng đều lặng lặng không ai nói gì nữa. Độc cô nhàn vừa bước ra khỏi cửa thì thiên nam độc thánh đoàn vân trình chạy theo, lão hạ thấp giọng nói. Độc cô nhàn. Độc cô nhàn quay lại nói. Đoàn lão tiền bối. Đoàn vân trình hỏi. Độc cô hiệp sĩ lên núi nhàn đáng có cho lão phu đi theo được không? Độc cô nhàn rất lấy làm khó nghĩ. chàng nghĩ tới đoàn hiểu vân bị cầm tù trong nhà thuần vu thế gia. Theo lẽ chàng không có lý do gì để cực tuyệt lão được, nhưng để cho lão đi theo cũng là một chuyện phiền phức cho mình, vì thế mà chàng ấp úm mái không biết trả lời thế nào cho tiện. Đoàn Vân trình cười rồi nói Độc cô hiệp sĩ lúc trước đã ưng thuần việc đó, chẳng biết bây giờ hiệp sĩ có thực hành không? Hình ảnh đoàn Hiểu Vân lại hiện ra trong đầu óc độc cô nhạn Chàng nghĩ rằng bất luận thế nào mình cũng phải cứu sống nàng, không có lý do gì bỏ đi được. Huống chi chẳng những chàng đã hứa với đoàn vân trình mà chàng cùng nàng cũng có một hồi đi lại thân thiết với nhau. Bất cứ về phương diện nào chàng cũng không thể đứng yên không làm gì được. Chàng liền gióng giác đáp. Tài hạ đã ưng thuần thì tuyệt không hối cải nhưng... Đoàn vân trình hỏi ngay. Nhưng làm sao? Độc cô nhàn thở giải đáp. Phải chờ tài hạ thu xếp việc nhà rồi mới tính đến chuyện chữa cố tật cho lệnh ái được. Đoàn Vân trình cười hớn hở nói Dĩ nhiên là thế, ta đi thôi Độc cô nhàn không nói gì nữa, băng mình đi trước Chẳng bao lao hai người đã xuống chân núi Bạch Vân Đột nhiên có người dùng phép truyền âm nhậm mật nói vào tai chàng Độc cô nhàn, sao người không ly khai lão quỷ đó ra Bản hòa thượng không muốn lên núi cũng vì sợ gặp mặt lão Độc cô nhàn nghe đúng là thanh âm tứ bất hòa thượng Chàng cũng dùng phép truyền âm nhập mật hỏi Láo đang ở đâu thế? Thanh âm tứ bất hòa thường vọng lại. Ta không thể để cho ngươi thấy được, trừ khi ngươi ly khai láo độc vật kia, hoặc đánh đuổi lão chạy đi. Độc cô nhàn không trả lời, chàng hỏi qua chuyện khác. Con chim đó đâu rồi? Tứ bất hòa thường đáp. Ta cũng không thể cho ngươi hay được, chẳng những bản hòa thượng và con chim đó đã chờ ngươi ở đây một ngày một đêm rồi, mà còn có một người nữa cũng đang nóng lòng gặp ngươi lắm đó. Độc cô nhàn sừng sốt bồi hỏi Ai vậy? Tứ bất hòa thường ra chiều đắc ý cười nói Một lão khiếu hóa đưa tin tức quan hệ đến nơi Độc cô nhàn hỏi tiếp Tin tức gì vậy? Tứ bất hòa thường đáp bằng một dòng thần bí Ngươi hãy giải quyết xong lão quỷ kia rồi bản hòa thường sẽ ra mặt gặp ngươi nói chuyện Độc cô nhàn tức mình nhưng chàng cũng đành dừng bước lại, cười hỏi Đoàn lão tiền bối, người có biết người trong bóng tối không? Đoàn vân trình sừng sốt, lão vân công nghe ngóng một hồi rồi hắng giọng nói. Người muốn bắt hắn hay là để lão phu đồng thủ? Độc cô nhằn cười đáp. Đừng ra hải y, chỉ nên đánh bét đít một phen như lần trước là được rồi. Đoàn vân trình nở một nụ cười nói. Được rồi. Lão vọt người nhảy vào đám rừng tùng. Bỗng một chàng líu lo nổi lên. Hóa ra con lão bạch mau cũng ở trong đó. Độc cô nhằn tùm tìm cười đứng yên chờ đợi chứ không nói gì. Bỗng nghe đoàn vân trình quá to. Lão chọc kia ác tính không sửa đổi, lại ăn trộm cả con chim của con gái ta đến đây. Tứ bất hòa thượng lớn tiếng giải thích. Không phải đoàn thí chủ, đoàn tiền bối, người hãy nghe bản hòa thượng nói đã. Nhưng đoàn vân trình mặc lão muốn nói gì thì nói. Chỉ nghe tiếng chát chát cùng tiếng tứ bất hòa thượng kêu đau. Đoàn vân trình đánh chừng 4 năm chục cái rồi mới nắm tay tứ bất hòa thượng lôi ra. Tứ bất hòa thượng sợ quá, nghe hai hàm răng trắng ẩn coi rất buồn cười, láo la lên. Độc cô nhàn ngươi thật độc ác, bản hòa thượng sẽ ghi nhớ bữa hôm nay. Đoàn vân trình lớn tiếng quát hỏi. Nghĩ ăn trộm con chim kia ở đâu, nói mau. Tứ bất hòa thượng thở dài đáp. Ta nói mà lão không tin thì làm thế nào? Độc cô nhàn không tiện lắng yên, chàng đem mọi chuyện trước sau thuật lại hết một lượt. Đoàn vân trình lấy làm kỳ, lão hỏi. Con chim này con gái lão nuôi đã mười mấy năm, hôm nay mới biết có thể cưới nó được. Ngừng lại một chút lão cười nói. Vậy bây giờ hai chúng ta cưới nó bay lên núi nhàn đáng. Lão chưa dứt lời thì ở trong rừng tùng có một bóng người bay ra. Độc cô quái khách Jun 25, 2021 11h55 tối Độc cô nhạn khẽ nói với đoàn vân trình Tiền bối hãy thông thả, tài hạ Chưa dứt lời chàng đã quay người sang hỏi người vừa xuất hiện Phải chăng tôn giá là đệ tử cái bang Người kia đầu bù tóc rối ăn mặc như một gá hóa tử Trông thấy độc cô nhạn liền quỳ xuống nói Hóa tử xin tham kiến độc cô hiệp sĩ Độc cô nhàn trong lòng ngờ vực vội nâng gã dậy hỏi Tôn giá hà tất phải thi lễ trình trọng như vậy, có việc gì cứ nói ngay đi Gá kiêng nghiêm trang bẩm Tiểu hóa tử dọc đường gặp lộ trưởng lão, người phái tiểu hóa tử bẩm báo với độc cô hiệp sĩ hai việc Độc cô nhàn ôn tồn nói Có việc gì cứ thông thả nói ra Gá hóa tử dập đầu lấy rồi đứng lên nói Việc thứ nhất, lộ trưởng lão bầm báo cùng độc cô hiệp sĩ là thuần vu lão phu nhân tuy đã hạ lệnh gây cuộc đổ máu tràn hòa trong võ lâm, nhưng chuyện vừa xảy ra ở núi Phục Nghiu đã đồn đại trên chốn giang hồ và làm cho số đông quần hào ngày trước quy đầu thuần vu thế ra lục tục bồi phản, nên tình hình võ lâm đã bình tĩnh lại nhiều. Độc cô nhàn chăm chú nhìn gã hóa tử rồi cười hỏi. Vì thế mà các vị khôi phục lại chân tướng phải không? Tiểu hóa tử gượng cười nói tiếp. Việc thứ hai, lộ trưởng lão đặc biệt ân cần thỉnh cầu độc cô hiệp sĩ sớm đến tổng đà cái bang nơi đất thuộc để lập tân bang chúa và xếp đặt công cuộc trùng hưng cái bang. Độc cô nhàn cười nói. Vụ này Tài Hà đã biết rồi, chờ cho công việc thu xếp xong xuôi thì Tài Hạ sẽ đi ngay. Gá hóa từ tần ngần một chút rồi lại nói. Lộ trưởng lão còn nhắn độc cô hiệp sĩ đến hang đoạn vân núi Bạch Vân để gặp một người trong am lưu vân. Độc cô nhàn ổ lên một tiếng rồi hỏi Phải chăng người đó là Ni cô trong am lưu vân? Gá hóa tử đáp Chính phải Độc cô nhàn lại hỏi Tôn giá có biết pháp hiệu Ni cô đó là gì không? Gá hóa tử đáp Nghe nói pháp hiệu là bi thiên, Ni cô chưa xuống tóc Độc cô nhàn trong lòng nghi hoặc quay lại hỏi đoàn vân trình Lão tiền bối nghe rõ rồi chứ Bây giờ Tài Hạ phải đi đến Am Lưu Vân đằng phanh phui chuyện bí mật này. Đoàn Vân Trình vội nói. “Lão phu đi cùng ngươi. Độc cô nhàn gạt đi. Bất tất phải thế, hiện giờ trong thuần vu thế gia không còn ai có thể dùng âm tà thần công được nữa, sao tiền bối không cưới chim lên núi nhàn đáng gặp lệnh ái trước đi. Ngừng một chút chàng nói tiếp. Từ đây đến đó không xa mấy, chậm lắm là ba ngày Tài Hạ sẽ đến nơi. Chàng nói xong không chờ đoàn vân trình trả lời đã chạy ngay về phía tiểu hóa tử chỉ điểm. Đoàn vân trình la lên. Ngươi đừng quên lời hứa nhé. Độc cô nhàn không quay đầu lại đáp. Tiền bối cứ yên tâm, trong ba ngày tại hạ sẽ có mặt ở núi nhàn đáng. Chưa dứt lời thì người chàng đã ở xa mấy chục trường. Đoàn vân trình bỏ mặc tử bất hòa thượng bị đánh còn nằm ở đó, lão nhảy lên lương chim cho nó bay đi. Tứ bất hòa thượng tức giận nghiến răng khen két nhưng không làm gì được. Lão nhìn độc cô nhàn cùng đoàn vân trình đi rồi, thở dài than thân. Coi như bản hòa thường có vận xui, chỗ nào cũng bị đau khổ. Lão nheo mắt nhìn tiểu hóa tử hỏi. Ngươi có giúp bản hòa thượng được chăng? Tiểu hóa tử cười hề hề đáp. Lộ trưởng lão đã nói là sau khi bang chúa Tuấn Mạng ở Nhì Long chăng thì đại sư đã cứu bốn vì trưởng lão vì thế bọn tiểu hóa tử phải tôn kính đại sư. Tứ bất hòa thượng mắt sáng lên nói Tôn kính cũng chẳng làm được gì, cầu sao được vậy thì hay hơn. Tiểu hóa tử vội nói Đại sư muốn gì xin cứ nói ra. Tứ bất hòa thượng liếm mép nói Người cống bản hòa thượng về phân đà lấy rượu thịt khoản đái, bản hòa thượng thương thế khỏi thì sẽ đi ngay lập tức. Tiểu hóa tử tần ngần một chút ra chiều miến cưỡng đáp. Tiểu tử xin tuân mệnh quả nhiên gá cống nhà sư bị đòn mông đích máu me bê bếp siêu vẹo đi về phía trước. Nhắc lại độc cô nhàn chạy thẳng một mạch đến hang đoàn vân, bên trên quả có một cái am tường đá ngói xanh, ngoài cổng sơn môn treo tấm biển đề ba chứ, lưu vân am. Độc cô nhàn trong lòng hồi hộp tiến lại gõ cửa. Chẳng bao lâu cổng sơn môn mở ra, một vị nữ đi tóc mây vấn thành vành cao trên đỉnh đầu bước ra. Đi cô thấy độc cô nhàn thì ồ lên một tiếng rồi trở gót quay vào. Độc cô nhàn rất đối ngạc nhiên la gọi Thu muội, thu muội Nguyên nữ đi này là lâm nguyệt thu Nàng chạy vào trong thiền phòng đóng chặt của trầm giọng nói Độc cô nhàn, ta cam hận ngươi Không muốn thấy mặt ngươi nữa Ngươi may rời khỏi nơi này đi Độc cô nhàn lòng đau như cắt Chàng cất giọng thê thảm nói Tiểu huynh đã làm hài thu muội rồi Lâm nguyệt thu gạt đi Đừng dườm lời nữa Xin người mau rời khỏi nơi này. Độc cô nhàn nói. Tiểu hình muốn đi đến đây để đưa Thu Muội lên linh xà đồng núi quát thường gặp một người tàn phế. Thu Muội. Lâm Nguyệt Thu ngắt lời. Trước kia ta muốn đi nhưng sau ta nghĩ lại thì chẳng cần đi làm gì nữa. Độc cô nhàn thở dài đáp. Đáng trách là Tiểu hình không nói rõ để cho Thu Muội phải đau đớn bấy nhiên ngày nay. Lâm Nguyệt Thu nói. Độc cô nhàn ngây đừng dườm lời nữa. Ngươi đi đi. Độc cô nhàn nói. Tiểu huynh không phải tên độc cô nhàn, tên thật của tiểu huynh là Thuần vu Minh. Lâm Nguyệt Thu ngạc nhiên. Sao? Độc cô nhàn nói tiếp. Thu Mũi cũng không phải tên là Lâm Nguyệt Thu mà tên thật là Thuần Vũ Thu. Lâm Nguyệt Thu thực sự kinh hái, nàng la lớn. Ngươi nói đang gì thế? Độc cô nhàn thở giải đáp. Lâm Mũi với ta là anh em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra, ta vốn muốn Lâm Muội đi gặp người đó, người tự xưng là linh xà cư sĩ, ra ra chúng ta. Lâm Nguyệt Thu ngắt lời. Người nói chi hồ đổ thế. Nhưng trong lòng nàng bán tín bán nghi, thắc mắc không yên. Độc cô nhạn liền đem những chuyện đá qua thuật hết lại. Trong phòng, Lâm Nguyệt Thu bật lên tiếng khóc thúc thích nói. Kaka, Kaka hãy chờ tiểu muội lên bái biệt sư phụ rồi cùng đi kiếm ra nương. Lát sau của phòng mở ra, Lâm Nguyệt Thu thoan thoát chạy đến, nàng đã bỏ áo tu hành, khôi phục lại chân tướng. Hai người bàn bạc một hồi rồi quyết định lên núi quát thương bái kiến ra ra trước. Vì có Lâm Nguyệt Thu nên cước trình không khỏi chậm lại, khi hai người lên đến núi quát thương đã mất hai ngày. Tới nơi, hai người không khỏi thất vọng vì linh xà đồng vắng tanh đấy bùi bằm và màng nhện. Linh xà cư sĩ thì bỏ đi đâu mất tích Lâm Nguyệt Thu cả kinh nói Ca ca ơi, không chừng ra ra bị hại rồi Độc cô nhàn cho mày ngẫm nghĩ đáp Không phải đâu, ta chắc người lên núi nhàn đáng Lâm Nguyệt Thu hỏi Ca ca bảo lão nhân ra tàn phế cả hai chân thì còn đi làm sao được Độc cô nhàn nói ngay Bất luận thế nào, chúng ta cứ lên núi nhàn đáng là biết hết Hai người liền lập tức nhắm núi nhàn đáng mà tiến. Ngày hôm sau vào lúc mặt trời lặn, hai người đã đến chân núi. Chưa tới quỷ sầu giản thì cả hai đã kinh hái vì trong núi lửa cháy ngất trời, sáng rực cả một phương. Cả hai không suy nghĩ gì nữa hấp tấp chạy lên núi. Đột nhiên có tiếng người từ phía trước quỷ sầu giản vòng ra. Dưới ánh lửa sáng hai người trông rõ có mấy căn nhà lục sụp vừa dựng lên để cho người tạm trú. Ngọn lửa đang đốt phía trong quỷ sầu giản. Độc cô nhàn chạy trước nhảy vọt đến, thấy một đoàn người ra đón thì vừa kinh hái vừa vui mừng. Hai người đi trước chính là Linh xà Cư Sĩ và Tứ Phu Nhân. Linh xà Cư Sĩ bữa nay dùng quang sáng sủa, vẻ sầu thảm ngày trước mất hết, Tuy hai chân cụt cẩn nạng mà đi đứng vẫn vững vàng. Tứ Phu Nhân thì nước mắt đầm đìa không sao ngăn được. Độc cô nhàn cùng Lâm Nguyệt Thu song song quỷ xuống vừa khóc vừa nói. Ra ra, má má, hài nhi bất hiếu Linh xà cư sĩ ôm độc cô nhạn vào lòng, cũng tuôn rơi hai hàng lệ, gọi luôn mấy tiếng Hai tử, hai tử Rồi không nói được gì nữa Ngoài ra thế ngoài tam kỳ cùng quần hùng cũng đã tới nơi, mọi người lặng lẽ không nói gì Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, độc cô nhạn ngừng đầu lên cùng quần hùng tương kiến Đột nhiên chàng phát sát ra song thân đều mặc tang phục thì không khỏi giận mình Tứ phu nhân không chờ chàng hỏi đã nói Tổ mẫu ngươi Thanh âm thê thảm, không nói tiếp được nữa hiển nhiên giữa mẹ chồng nàng dâu có một mối tình cảm sâu xa Độc cô nhàn ngơ ngác hỏi Nhưng nhưng chết rồi ư Tứ phu nhân đáp lão nhân ra được quần hùng đưa về rồi Người đã hoàn toàn khỏi hẳn nhưng chỉ ngồi một mình trong phòng Đến hôm sau thì lão nhân ra cùng nhị phu nhân đồng thời tự tử. Độc cô nhán đưa mắt nhìn quanh thì quả nhiên ở chỗ ở lâm thời có đặt linh đường và hai cố quan tài Chàng đến trước phục lạy mấy lạy, đầu óc trầm trọng khôn tả. Tiếp theo chàng lại thấy nhị bá phụ của mình là thiết huyết tú sĩ uông công lăng trầm trọng không nói gì, Hiển nhiên ông vừa bi thương vừa vui mừng. Đại phu nhân, tam phu nhân, ngũ phu nhân và ba vị đường mỗi đều ngồi giữ linh sàng có cô mỉm cười, có cô bẽ lén, độc cô nhàn cùng mọi người làm lễ tương kiến. Vô danh tẩu chờ cho độc cô nhàn cùng người nhà làm lễ tương kiến xong mới lên tiếng. Đây là chủ ý của lão phu nhân cho mớ lửa đốt quỷ sầu giản để chứng ác tật kia tuyệt tích trên thế gian và nhà thuần vu sẽ về núi ở núi Quát Thương. Lệnh bá phụ cùng mọi người đều đồng ý như vậy. Độc cô nhàn vội nói, tiền bối nghĩ thế là phải lắm. Đột nhiên chàng phát hiện ra một bọn người đang ôm nhau mà khóc, đó là đoàn vân trình cùng hai mẹ con nghiên chỉ nữ hiệp, chàng không khỏi ngẩn người ra. Độc cô nhàn còn đang kinh ngạc thì vô danh tẩu đã ghé tai nói thầm. Đoàn hiểu vân ra ngoài tìm mẹ và y đã tìm thấy mẫu thân chính là nghiên chỉ nữ hiệp. Độc cô nhàn nghi ngờ hỏi. Vậy giữa thẩm thiên hoa và đoàn hiểu vân có mối quan hệ là? Vô danh tẩu nói ngay. Chị em ruột. Độc cô nhàn lại hỏi Sao y họ thẩm? Vô danh tẩu cười đáp Câu chuyện này dài lắm Lúc nhiên chỉ nữ hiệp được gả cho đoàn vân trình Thì Lê Vi Tử phản đối nên hai bên đoàn tuyệt tình phụ tử Độc cô nhàn kinh ngạc Ủa vậy Lê Vi Tử Vô danh tẩu đáp Lão là phụ thân nhiên chỉ nữ hiệp và là nhạc phụ của đoàn vân trình Vợ chồng đoàn vân trình kết hôn nhân duyên không được mỹ mãn Sau vì sự hiểu lầm mà đi đến chỗ chia tay Nghiên chỉ nữ hiệp đã tuyệt tình phù tử lại dứt nghĩa phu thê nên theo họ nghĩa phù là họ thẩm Bà sinh được hai cô con gái thì mang đi một cô tức là thẩm thiên hoa, còn lại một cô tức là đoàn hiểu vân Độc cô nhả nà một tiếng rồi không nói gì nữa Giữa lúc chàng đang bâng khuân thì Lê Vi Tử đã lù khù đi ra cất tiếng gọi Hai tử Nghiên chỉ nữ hiệp rú lên một tiếng rồi nhảy vào lòng lê vi tử la gọi Ra ra Đoàn vân trình cũng chỉnh trọng thi lễ lên tiếng Nhạc phủ Độc cô nhàn cảm thấy trong lòng chua xót bất xác chàng đảo mắt nhìn ra chỗ khác Lửa đã tắt dần, tuệ phàm thiền sư chạy lại nói Lão tăng đã cùng quần hùng thương nghỉ xong xuôi là các tôn phái lớn sẽ chọn ngày khởi công kiến tạo lại phủ đệ thuần vu thế gia Chắc chẳng bao lâu sẽ hoàn thành Độc cô nhàn vội nói Tài Hà có tài đức gì mà dám phiền đến các đại môn phái Tuệ phạm thiền sư ngắt lời Ngày quần hùng khánh thành phủ đệ thuần vu thế ra là ngày nhiệt não Và sau đó xin độc cô hiệp sĩ vì hai phái thiếu lâm và cái bang xuất lực một phen Độc cô nhàn vội đáp Dĩ nhiên là thế Bống thiên nam độc thánh đoàn vân trình nhảy ra nói Bây giờ ngươi có thể chữa trị cố tật cho tiểu nữ được chưa Độc cô nhàn ngần ngừ đáp Cái đó Bỗng nghe tiếng song thân cùng thế ngoài tam kỳ đi lại Linh xà cư sĩ nói hai tử, trước khi ngươi chưa về ra ra đã bàn định rồi Ngươi hãy chữa chỉ cố tật cho đoàn cô nương đã rồi sẽ Độc cô nhàn đảo mắt nhìn mọi người đáp Hải nhi xin tuân mệnh, nhưng Vô danh tẩu cười nói Hiệp sĩ bất tất phải quan tâm Cứ nghe lời thiên nam độc thánh đoàn vân trình là được Linh xà cư sĩ cũng cười nói. Chỉ cố tật xong ngươi sẽ cùng đoàn lão hiệp sĩ đi quát thương và khi đó thì phòng ốc chắc cũng đã dừng xong. Độc cô nhàn còn đang hoang mang thì đoàn vân trình đã dục Cách đây năm giảm có một căn phòng nhỏ tĩnh mịch rất hợp cho việc chị thương. Lão nói xong đỏ mặt lên cùng đoàn hiểu vân đi lên trước. Độc cô nhàn ngẩn ngừ một chút rồi cũng đi theo. Vô danh tẩu nhìn bóng mọi người đã đi xa rồi mới cười hỏi. Uông tu sĩ, rồi đây gã còn tự xưng là độc cô hiệp nữa hay thôi? Uông công lăng cười nói. Gã chưa cố tật cho đoàn cô nương rồi là thành đôi vợ chồng, còn cô độc gì nữa? Vô danh tẩu cười nói tiếp. Ngoài ra thẩm thiên hoa cùng độc cô nhạn, à quên thuần vu minh đã luyến ái nhau rồi thì làm sao? Uông công lăng cả cười. Nếu thẩm cô nương chịu khuất tất một chút thì như Nga hoàng nữ anh trong chuyển cũ, cả hai chị em cùng lấy minh nhi. Một trận cười vang lên như pháo nổ Thẩm thiên hoa hai má đỏ bừng cúi đầu xuống Bóng độc cô nhàn mỗi lúc một xa